mười 17, nối gót tới, trùng kiến quốc tay run một chút, nổi da gà khởi đầy người, suýt nữa cầm chén khấu đến tam hoa trên mặt, tống chiêu đệ ta có thể hỏi hỏi đến đế cái nào mới là chân thật ngươi sao? Tống chiêu đệ hiện tại ta chính là nhất chân thật ta. Dừng một chút, người ở người binh trước mặt không phải như bây giờ đi. Ở lưu sư trưởng hoặc là tư lệnh trước mặt lại không giống nhau đi. Người đều có rất nhiều mặt, về sau đừng hỏi lại như vậy xuẩn vấn đề. các ngươi là ở cãi nhau sao trung đại hoa đột nhiên mở miệng tống chiêu đệ truyền hướng hắn mỉm cười nói không có chúng ta ở thảo luận vấn đề ý kiến bất đồng thôi nhìn đến tam hoa uống xong sữa bột vốn định đem hài tử ôm lại đây thấy trung kiến quốc đầy mặt khinh thường tống chiêu đệ khẽ cười một tiếng từ hắn một tay ôm hài tử một tay ăn cơm cơm chiều sau tống chiêu đệ đem tam hoa tiếp nhận tới sai sử trung kiến quốc soát nồi rửa chén Cấp Tam oa nấu cháo, cấp Đại oa cùng nhị oa tắm rửa. Tống Chiêu Đệ uy Tam oa ăn cháo thời điểm, Trung Kiến Quốc hầu hạ hảo hai nhi tử, liền hỏi: "Không có gì sống đi?" "Có." Tống Chiêu Đệ dập giếng nước phương hướng bĩu môi. "Tam oa ta đã còn không có tẩy." "Đúng rồi, thuận tiện đem xài bổ." Trung Kiến Quốc trước mắt tối sầm, dọn cái băng ghế ngồi ở nàng trước mặt. Tống Chiêu Đệ: "Hai ta thật đến tâm sự." "Hành a." Tống Chiêu Đệ nói, "Đại oa nhị oa vây không vây trung đại oa không vây không vây liền đi ra ngoài tìm thiểu đồng bọn chơi trong chốc lát tống chiêu đệ nói 8 giờ rưỡi phía trước trở về ngày mai còn chuẩn các ngươi đi ra ngoài chơi một ngày cũng chưa có thể đi ra ngoài chơi trung đại oa đại hỉ. lôi kéo nhị oa liền ra bên ngoài chạy cũng lười đến quan tâm hắn ba cùng hắn mẹ kế liêu cái gì soát nồi rửa chén ta có thể làm uy tam oa ăn cơm ta cũng có thể làm Trung kiến quốc nói, nhưng là còn muốn ta giặt quần áo. Tống Chiêu đệ, này liền thật quá đáng. Tống Chiêu đệ nhướng mày, người tối hôm qua không cũng giặt sạch. Đó là ta thông cảm ngươi ngồi xe lửa mệt. Trung kiến quốc nói. Tống Chiêu đệ gật gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Vậy ngươi tẩy ngươi cùng ngươi nhi thử quần áo đi. Ta quần áo không cần ngươi tẩy. Trung kiến quốc nghẹn lại, ta không phải ý thứ này. Vậy ngươi có ý thứ gì? Tống Chiêu đệ không đợi hắn mở miệng. Ta chăm sóc ba cái hài tử, một ngày làm tam bữa cơm, hầu hà các ngươi ra bốn cái ăn uống no đủ, ngươi còn gọi ta giặt quần áo, trùng kiến quốc, quá mức người là ngươi, trùng kiến quốc há miệng thở dốc, một hồi lâu mới nghĩ đến, từ xưa đến nay nam chủ ngoại, nữ chủ nội, giặt quần áo nấu cơm là các ngươi nữ nhân nên làm. Ngươi nhìn xem phía đông đoạn đại tàu, phía tây trần đại tàu, cái nào không phải giặt quần áo nấu cơm chăm sóc hài tử. Vì cái gì đến ngươi nơi này liền không được. Tống chiêu đệ hơi hơi mỉm cười. Bởi vì ngươi ba cái nhi tử không phải ta sinh. Ngươi, trung kiến quốc nghẹn dùng sức vỗ vỗ ngực. Thuận thuận khí, ngươi đêm qua không phải nói như vậy. Tống chiêu đệ, ta nói nhất định sẽ chiếu cố hảo ngươi ba cái hài tử. Đại hoa cùng nhị hoa có nói ta bị đói hai người bọn họ sao? Không có, Tam hoa uống lên sữa bột lại uống cháo. Hắn thân mụ ở thời điểm. Hắn có thể ăn như vậy dễ chịu, khẳng định vô pháp cùng hiện tại so. Ngươi cũng đừng tưởng gạt ta, hôm nay xào cả tím bị các ngươi ra ba toàn ăn sạch. Bằng điểm này ta là có thể nhìn ra tới, các ngươi trước khi ăn cũng không thế nào. Ta đời trước làm cái gì nghiệt, trùng kiến quốc sọ não đau. Mời đến ngươi như vậy một tôn đại Phật, tống chiêu để, phải nói ngươi đời trước làm nhiều ít chuyện tốt, mới có thể bị ta nhìn chúng. Ngươi nương ngày thường chính là như vậy giáo ngươi. Trung kiến quốc không tin, tống chiêu đệ, đương nhiên không phải, chúng ta xả chứng trước một ngày, ta nương cùng ta nói, tới rồi đảo ông châu nhất định phải hào hào hầu hạ ngươi. Chăm sóc vài cái hài tử, đừng làm cho ngươi nhọc lòng trong nhà sự, chính là, dựa vào cái gì, bọn họ ba cùng ta không có huyết thống quan hệ, trưởng thành không chừng còn sẽ hận ta. Người thiếu cưỡng từ đoạt lý, Trung kiến quốc nói, người cái dạng này, đừng nói gác bảo thủ nông thôn. Chính là gà đến thành phố lớn. Người cũng là hàng xóm trong miệng lười nữ nhân. Một ngày ai tam đốn tấu chủ nhân. Tống chiêu đệ nhướng mày. Cuối cùng nói đúng một câu. Ta tỷ phu ở dễ đến nhà của chúng ta. Ngày thường giặt quần áo nấu cơm sống vẫn là tỷ của ta. Ta hỏi nàng như thế nào không gọi ta tỷ phu giặt quần áo. Nàng cư nhiên cùng ta nói. Không có các lão ra giặt quần áo. Người tỷ nói đúng. Trung kiến quốc nói. Tống chiêu đệ chừng hắn một cái. đáng tiếc ngươi cưới người là ta không phải thì của ta ta đúng là không nghĩ giống nàng giống nhau mệt mới lựa chọn gà cho ngươi không có người quy định không được đi trung kiến quốc đừng ủy khuất ta tốt như vậy điều kiện gà cho ngươi nên ủy khuất người là ta ngươi có thể không ủy khuất trung kiến quốc bột miệng thốt ra tống chiêu đệ ngươi xác định muốn cùng ta ly hôn trung kiến quốc đầu sầu đỡ chán thở dài ta trung kiến quốc đời này xem người xem đi qua ba lần mắt cố tình đều là nữ nhân ta đây là cái gì mệnh a không thể trách mệnh tống chiêu đệ nói là ngươi mù trung kiến nâng lên mí mắt chào phúng nói thật là ta mù không hạt cũng sẽ không bị ngươi lừa gạt trụ đừng thở ngắn than dài tống chiêu đệ nói có thể cho ngươi ba cái nhãi con tìm được ta như vậy một vị mẹ kế ngươi liền trộm nhạc đi là ta hẳn là vụng trộm nhạc trung kiến quốc nhìn áp giếng nước biên một đống quần áo chán nhất chiều nhất chiều đau Trước kia Bạch Hoa ở cữ thời điểm, hắn cũng không tẩy quá quần áo, đều là đại hoa bà ngoại tẩy. Sư trưởng hôm nay cư nhiên còn nói ta là ông trời thân nhi tử. Ném cho người khác thân nhi tử còn kém không nhiều lắm. Tống Chiêu đệ rất là ngoài ý muốn. Các ngươi sư trưởng anh minh. Nói ngươi béo còn xiển thượng, Trùng Kiến Quốc trắng nàng liếc mắt một cái. Nói chính sự, đại hoa cùng nhị hoa thích ngươi, ta cũng không nghĩ lại giúp bọn họ tìm cái mẹ. Ngươi thành thành thật thật nói cho ta. Ngươi ở Tân Hải vào đại học 3 năm. Có hay không đã làm cái gì chuyện khác người? Tống chiêu đệ. Tìm cái đối tượng tính sao. Không tính. Trung kiến quốc nói. Đừng lại tưởng lừa gạt ta. Mặt trên tính toán đối với ngươi ủy lấy trọng trách. Ít ngày nữa liền sẽ phái người đi Tân Hải tra ngươi. Ngươi nếu là thật đã làm cái gì không tốt sự. Trước tiên cùng ta nói. Ta tìm sư trưởng hoặc là tư lệnh nói nói. Tống chiêu đệ đánh giá hắn một phen. Ta một cái lãnh ba cái hài từ nữ nhân. Mặt trên như thế nào trọng dụng ta? Trung kiến quốc, ngươi có phải hay không trá ta đâu. Trung kiến quốc tâm mệt. Nữ nhân này như thế nào liền như vậy thông minh? Bệnh đa nghi không đến trị những lời này còn cho ngươi. Vậy ngươi nhưng thật ra nói nói như thế nào trọng dụng ta? Tống chiêu để không chịu kích. Trung kiến quốc, bộ đội con cháu trong trường học học sinh đều là thời hạn nghĩa vụ quân sự quân nhân hài tử Người ở Tân Hải ba năm nếu cùng ở thôn Tiểu Tống khi giống nhau sạch sẽ. Người chính là chúng ta trung học duy nhất một vị giáo viên tiếng Anh. Các ngươi thật để mắt ta. Tống Chiêu đệ thực kinh ngạc. Mùng một, sơ nhị cùng sơ tam giáo viên tiếng Anh. Tính toán mệt chết ta à. Trung kiến quốc nhíu mày. Đừng nói như vậy nghiêm trọng. Tổng cộng mới ba cái ban. Ba cái ban tam bộ giáo tài. Ta mỗi ngày buổi tối đến bị tam phân khóa. Tống Chiêu đệ nói. Trung kiến quốc. Ta thật tiếp được cái này việc. Ngươi chẳng những đến giặt quần áo. Phách xài. Còn phải nấu cơm soát nồi. Hống hài từ ngủ. Trung kiến quốc nhìn chằm chằm nàng. Gần từng chữ một. Là ba cái ban. Không phải ba mươi cái ban. "Ái ai, ai ai. Tống chiêu để thùng một chút vai. Ta không làm tổng hành đi. Dù sao ta ly giáo có đã hơn một năm. Ta nói trước kia học toàn đã quên. Các người cũng không thể đem ta thế nào. Trung kiến quốc sọ não đau. Ngươi. ngươi như thế nào có thể như vậy vô lại? ta cứ như vậy. tống chiêu đệ ôm tam hoa lên, rất là không sao cả. làm ta làm cũng đúng. ta tiền lương đến cùng hiệu trưởng giống nhau. nếu không, không bàn nữa. trung kiến quốc đi theo đứng lên. làm gì đi, tìm ngươi nhi tử về nhà ngủ. tống chiêu đệ nói, quần áo không tẩy, củi gỗ còn không có phách. trung kiến quốc dám lười biếng, ta ngày mai buổi sáng liền không nấu cơm. trung kiến quốc bước chân một đốn. Ta thật là đời trước thiếu ngươi. Đừng nói như vậy, nơi này là nhà ngươi. Tống chiêu đệ nói, ta một người, các ngươi bốn người. Thật tính lên có hại người vĩnh viễn là ta. Trung kiến quốc xua xua tay. Chạy nhanh đi ra ngoài. Ta hiện tại vừa thấy đến ngươi liền đau đầu. Dùng bữa thời điểm cũng không gặp ngươi đau đầu. Tống chiêu đệ quay đầu lại chừng hắn một cái. Tân hải sự, các ngươi cứ việc cha. Cha ra một chút vấn đề tới. Ta như thế nào tới như thế nào trở về. đều không cần ngươi đưa. Trung Kiến Quốc thấy thế, yên tâm xuống dưới, xoay người đi đến áp giếng nước biên, bỗng nhiên nghĩ đến tống chiêu để còn không có tắm rửa. Hôm nay xuyên y phục căn bản không thay thế, tức khắc mặt nóng lên, đem quần áo tẩy hảo liền đi chè củi. Lưu sư trưởng nghe được cách vách bang bang vang, đi đến trong viện theo tiếng xem qua đi. Rất là vô ngữ, đại buổi tối phách xài, tuổi trẻ chính là hảo. Buổi chiều huấn luyện nửa ngày cũng không chê mệt. Trung đại ca lại không phải làm bằng sắt. Khẳng định sẽ ngại mệt. Chỉ là có người không làm việc. Trung đại ca mới không thể không làm. Đoạn đại tàu chừng nàng khuê nữ liếc mắt một cái. thiếu nói hưu nói vượn. Nhân ra tiểu tống buổi sáng phiên nửa ngày mà. Buổi chiều lại là sát vịt. Lại là cấp mấy cái hài từ bộ quần áo. Căn bản không đình quá. Cái này tiểu tống rất có khả năng à. lưu sư trường rất là ngoài ý muốn. Ta còn tưởng rằng nàng cùng bạch hoa giống nhau đâu. Đoạn đại tàu. Sao có thể giống nhau, Bạch Hoa là thành phố lớn phần tử trí thức, Tiểu Tống là dân quê, làm việc làm việc không cần phải nói cũng so Bạch Hoa cường. Người thực thích Tiểu Tống, lưu Sư trưởng trước kia thường nghe hắn thê tử oán giận Bạch Hoa sẽ không sinh hoạt. Tống chiêu đệ vừa tới một ngày là có thể đến thê tử che chở. lưu Sư trưởng càng thêm ngoài ý muốn, đoạn đại tàu, Tiểu Tống người kia lanh lẻ, còn biết làm việc, ta coi khá tốt. Mấy ngày hôm trước nghe ngươi nói tiểu tống là cái nông thôn cô nương. Ta còn tưởng rằng cùng hơn 20 năm trước ta giống nhau. Cái gì cũng đều không hiểu đâu. Ngươi trong miệng tiểu tống xác thật cùng ngươi không giống nhau. Lưu sư trưởng truyền hướng hắn khuê nữ. Ngươi cũng không cần xem thường tiểu tống là nông thôn tới. Ngươi về sau đến kêu nàng tống lão sư. Đoạn đại tẩu sừng sốt một chút. Tống lão sư, có ý tứ gì? Tiểu tống là sinh viên. Lưu sư trưởng nói. Đoạn đại tàu kinh hô, sinh viên, sinh viên, trung đại hoa, đừng khoác lác, người mẹ kế chính là gác trong đất bào thực thổ nữ nhân. Khoảng cách đoạn đại tàu hai trăm nhiều mễ đất chống thượng. Hắc hắc gầy gầy tiểu nam hài lớn tiếng ồn ào, hận không thể tất cả mọi người nghe thấy. Đại hoa lớn tiếng biện dài, ta không gạt người, ta mẹ kế là sinh viên, rất lợi hại, người cái gì cũng không biết, không chuẩn nói ta mẹ kế. Đại! Sinh viên cũng là cái lòng dạ hiểm độc sinh viên Tiểu Nam Hải cảm thấy chính mình nói rất đúng Gật gật đầu Đúng vậy Chính là lòng dạ hiểm độc sinh viên Trung Đại Hoa nóng nảy mắt Hai ba bước chạy đến hắn trước mặt Không phải Chính là Nam Hải nói Mẹ kế đều lòng dạ hiểm độc Trung Đại Hoa sơ tay đẩy hắn một phen Người mới lòng dạ hiểm độc Ta mẹ kế tốt nhất Ta mẹ kế trả lại cho ta làm trứng gà Làm vịt ăn Khoác lắc đại vương Trung Đại Hoa tiểu nam hải nói giơ tay đẩy hắn một phen trung nhị oa cọ một chút chạy tới đánh ta ca chiều đối phương trên mặt ôm một phen nam hải tức khắc nóng nảy mắt vùi tay cấp nhị oa một cái tát người đánh ta đệ đệ trung đại oa chiều hắn cánh tay thượng một chút đem tiểu nam hải tay chụp được tới nhị oa vội vàng trốn đến hắn ca phía sau tống chiêu đệ nghe được đại oa thanh âm không lớn đối theo tiếng đi qua đi liền nhìn đến ba cái hài từ xé rách đến một khối nhìn nàng hai cái tiện nghi nhi tử không có hại hướng bóng ma lui hai bước mới hỏi bàng quan hài tử sao lại thế này hình như là đại hoa ở khóc lưu sư trưởng đang theo thê tử cùng nữ nhi nói tống chiêu đệ sự đột nhiên nghe được một trận tiếng khóc càng nghe còn càng quen thuộc đại hoa như thế nào khóc đoạn đại tẩu không chút suy nghĩ bật thốt lên nói có phải hay không đại hoa không nghe lời tiểu tống tấu hắn không có khả năng lưu sư trưởng nói Tiểu tống là phần tử trí thức, không có khả năng tấu hài từ. Lão đoạn, qua đi nhìn xem sao lại thế này. Đoạn đại tẩu nhấc chân đi ra ngoài, đi hai bước dừng lại. Ta đi không thích hợp, vẫn là ngươi đi đi, kêu ngươi đi liền đi. lưu sư trưởng nói, các ngươi nữ nhân chi gian dễ nói chuyện. Ba, mẹ, thanh âm là từ bên ngoài truyền đến. Nàng không có khả năng ở bên ngoài đánh đại hoa. Đoạn đại tẩu cẩn thận vừa nghe, tiếng khóc càng ngày càng gần. Phỏng chừng là cùng nhà ai hài tự đánh nhau. Cùng lúc đó, Trung Kiến Quốc buông rìu. Hít sâu một hơi, liền đi ra ngoài. Không có một cái bớt lo. Lại làm sao vậy? Mã Trấn Hưng là cái người xấu. Trung Đại Hoa còn chưa tới Trung Kiến Quốc trước mặt liền bắt đầu cáo trạng. Trung Kiến Quốc, ai hỏi ngươi cái này? Ta hỏi ngươi vì cái gì đánh nhau? Ta không đánh nhau, không đánh nhau khóc cái gì. Chẳng lẽ ngươi mẹ kế tấu ngươi? Không có, là, là mã. Mã Trấn Hưng nói. nói mẹ kế lại hắc lại xấu không ai muốn mới gả cho ba ba trung đại hoa méo miệng rõ ràng liền không phải trung kiến quốc nhìn về phía tống chiêu đệ người không hướng mã ra hài tử phát hỏa đi ta là hạng người như vậy sao nàng là thấy đại hoa khóc mới tiến lên đem ba hài tử kéo ra bất quá loại sự tình này tống chiêu đệ không tính toán nói cho trung kiến quốc ta chính là ngươi thức phụ không thể cho ngươi mất mặt liền cùng đại gia hòa nói tiểu hài từ cãi nhau ở mỹ thực bình thường hôm nay cả đời không qua lại với nhau ngày mai lại sẽ tễ đến một khối chơi trung đại hoa lau sạch nước mắt nghiêm túc nói ta không cùng mã trấn hưng chơi hảo hảo hảo không cùng hắn chơi trung đại hoa chưa bao giờ cùng người khác từng đánh nhau sau khi sinh lần đầu tiên trung kiến quốc muốn hỏi rõ ràng hắn nói người mẹ kế không ai muốn người liền cùng mã trấn hưng đánh nhau rồi trung đại hoa ta mới không có Hắn lại nói mẹ kế hắc tâm chàng ta mới đánh hắn, đánh người ra, kết quả chính ngươi khóc, trùng kiến quốc thờ dài. Ngươi thật là có tiền đồ, tống chiêu đệ, ngươi nhi tử cảm thấy mã ra hài tử không nói đạo lý. Bị mã ra đứa bé kia khí khóc, không phải bởi vì mã chấn hưng đánh hắn, trung đại hoa theo bản năng nhìn về phía tống chiêu đệ. Nhi hoặc lại kinh ngạc, chỉ kém không nói rõ, ngươi như thế nào biết, ta thông minh a tống chiêu đệ nói, nhị hoa. Mã Trấn Hưng đệ đệ có hay không đánh ngươi? Trung nhị oa lắc lắc đầu. Mã thiểu nhị đi viện binh. Ba ba, ta có giúp ca ca đánh Mã Trấn Hưng. Nhị oa làm rất đúng. Tống chiêu đệ nói. Mã gia thiểu nhị có hay không nói dọn cái gì cứu binh? Trung đại hoa, hắn ba ba, đừng nói bậy. Hắn ba mã Trung hoa không ở nhà. Trung kiến quốc nói. Tống chiêu đệ, đó chính là hắn mụ mụ. Trung đoàn trưởng là ở trong viện chờ Mã gia nương hai. Vẫn là trốn trong phòng. Người nói trong nhà lớn nhỏ sự đều nghe ngươi. Ta cần thiết đến về phòng. Trung kiến quốc tiếp nhận tam oa, Nhị oa cùng ta lên lầu. Trung nhị oa lớn tiếng nói. Không cần, ta muốn ở chỗ này chờ mã chấn hưng. Đứng ở nhà mình rào che ven tường lưu ra bốn khẩu không nghe rõ. Trung kiến quốc nói cái gì liền tính toán về phòng. Nhị oa lớn giọng làm lưu ra bốn khẩu lẫn nhau xem một cái. Lại lần nữa dựa gần chân tường đứng thẳng. một lát một nữ nhân nắm hai đứa nhỏ đi vào trung gia lưu sư trưởng vỗ vỗ thê tử cánh tay người qua đi khuyên nhủ đừng xảo lên xảo không đứng dậy đoạn đại tàu nhìn cách vách trong viện người mã trung hoa thức phụ cũng là cái người làm công tác văn hóa người làm công tác văn hóa cùng người làm công tác văn hóa nói chuyện đều là giảng đạo lý kia không thấy được đoạn đại tàu chừng nàng khuê nữ liếc mắt một cái thấp giọng quát lớn không chuyện của ngươi cầm miệng cho ta đại hoa cánh tay còn đau sao tống chiêu đệ thanh âm truyền tới lưu sư trưởng nhỏ giọng nói các ngươi nương hai đừng nói nhao nhao trước nhìn xem rốt cuộc sao lại thế này không đại sự chúng ta liền về phòng trung đại hoa ngây ra một lúc ngẩng đầu liền tưởng nói ta cánh tay hào hào lời nói đến bên miệng lại nghe được tống chiêu đệ nói đại hoa đừng khóc ta hiện tại đã kêu ngươi ba đưa ngươi đi phòng y tế xoay người hướng trong phòng đi Đột nhiên dừng lại, làm bộ vừa mới phát hiện trong viện nhiều ra hai đại một tiểu. Xin hỏi ngươi là, Mã Trấn Hưng cùng hắn Mụ Mụ, Đại Hoa theo bản năng xoay người, thấy rõ người tới vội vàng nhắc nhở Tống Chiêu Đệ. Tống Chiêu Đệ nghĩ thầm, bọn họ vừa vào cửa ta liền đoán được, Mã Trấn Hưng, Mã Mụ Mụ, các ngươi là có chuyện gì sao? Là có việc, người tới nắm hai đứa nhỏ đi tới. Nhà các ngươi Đại Hoa cùng Nhị Hoa đánh Trấn Hưng một cái. Có phải hay không đến cho chúng ta cái cách nói? Tống chiêu đệ nhướng mày. Thời đại này người cấp hài tử xuất đầu cũng như vậy văn minh a Vừa lúc, nhà của chúng ta đại hoa cánh tay thượng lạn một khối. Nói là chấn hưng chào. Hôm nay thiên oi bức, dễ dàng cảm nhiễm, cần thiết đến mặt dược. Nếu ngươi đã đến rồi, chúng ta một khối đi phòng y tế. Ngươi đem dược tiền kết, lại nói mấy cái hài tử vì cái gì đánh nhau. Ta không có chảo chung đại hoa cánh tay. mã trấn Hương vội nói tống chiêu đệ chúng ta đây ra nhị oa cũng không đánh ngươi ngươi cao gầy nữ nhân nghẹn một chút mọi người đều thấy được ngươi đừng nghĩ tống chiêu đệ đánh gãy nàng lời nói ngươi nhi tử không thừa nhận đại oa cánh tay là hắn chảo lạn ta vì cái gì không thể nói nhà của chúng ta nhị oa không có động thủ? nữ nhân nghẹn một chút này này căn bản không phải một mã sự đích xác không phải một mã sự tống chiêu đệ nói ngươi tưởng bẻ xả rõ ràng kia chúng ta liền trước nói chuyện hai đứa nhỏ vì cái gì động thủ trung đại hoa mã trấn hưng mắng chửi người nghe thấy được không tống chiêu đệ hỏi là nhà ngươi hài tử khởi đầu nữ nhân nói kia cũng không thể động thủ đánh người xem ra ngươi là biết nhà ngươi hài tử đều nói gì đó nếu như vậy ta đem ngươi tổ tông tám đời thăm hỏi một lần ngươi nếu có thể nhẫn hôm nay việc này liền tính đại hoa sai rồi tống chiêu đệ nói Là châm trà nhận sai. Vẫn là dập đầu bồi tội. Nhà của chúng ta đều nhận. Nữ nhân lại lần nữa nghẹn lại. Thật sâu nhìn tống chiêu đệ liếc mắt một cái. Túm hai đứa nhỏ xoay người liền đi. Trung đại hoa chớp chớp mắt. Đi rồi. Liền như vậy đi rồi. Bằng không đâu. Tống chiêu đệ liếc hắn một cái. Người còn muốn như thế nào nữa. Các ngươi ca hai đánh người ra một cái. Đổi cái ngang ngược vô lý người. Việc này có lại nhại đâu. Đều cho ta lên lầu ngủ đi. Cả hai nhìn nhau, tay nắm tay, nhảy nhót hướng trong phòng đi. Lưu sư trưởng lắc đầu bật cười. Cái này tiểu tống, thật là một nhân tài. Đại hoa không bị thương a Đoạn đại tẩu hậu chi hậu giác đuổi theo đi. Lưu sư trưởng vừa đi vừa nói chuyện. Tiểu chung là cái đau hài tử. Đại hoa cánh tay thượng có thương tích. Hắn không có khả năng ôm tam hoa lên lầu. Kia tiểu tống là, đoạn đại tẩu không dám tin tưởng. Cố ý lừa tiểu mã thức phụ. Lưu sư trưởng. Nghe Tiểu Tống như vậy vừa nói, mã ra hài tử khẳng định nói cái gì khó nghe nói. Tỷ như nói đại hoa mụ mụ đã chết, đại hoa là cái không mẹ nó hài tử, đem đại hoa cấp khí chứ. Dừng một chút, bất quá, Tiểu Tống không có lý không tha người, nhưng thật ra làm ta rất ngoài ý muốn. Đoạn đại tẩu, ta vừa rồi đều nói, nhân gia Tiểu Tống căn bản là không phải loại người như vậy. Ta hiện tại đã biết. Liêu sư trưởng hướng trung ra tiểu lâu bên kia xem một cái. Cái này tiểu trung a, Ta ngày mai đến hảo hảo nói nói hắn. Đoạn đại tàu khó hiểu. Tiểu trung phạm sai lầm. Không có. Liêu sư trưởng nói. Ta là sợ hắn phạm sai lầm. Nói trở về. Trung kiến quốc ôm tam hoa đến trên lầu. Sợ tống chiêu đệ từ tính tình tới. Liền đem cửa sổ mở ra. Tính toán ngồi ở bên cửa sổ nhìn chằm chằm tống chiêu đệ. Lại nhìn đến Lưu gia rào che ven tường đứng bốn người. Trung kiến quốc chỉ xem bốn người thân hình liền biết là Lưu sư trưởng một nhà bốn người. Mà mã ra người vừa đi. Lưu gia bốn khẩu cũng về phòng. Trung kiến quốc tức khắc xác định Lưu sư trưởng nghe thấy tống chiêu đệ cùng mã ra người ta nói nói. Lưu sư trưởng đối tống chiêu đệ cảm quan thực hảo. Trung kiến quốc không dám tưởng tượng hắn sư trưởng ngày mai sẽ như thế nào khen tống chiêu đệ. Bất quá. Nhất khẩn cấp không phải so đo này đó, mà là nhi tử sẽ đánh nhau. Đại hoa, nhị hoa, các người có phải hay không cảm thấy chính mình không sai. Hai đứa nhỏ vừa lên lâu, trùng kiến quốc liền hỏi. Trung đại hoa theo bản năng hướng cửa thang lầu xem. Trung kiến quốc đau đầu, hôm qua còn không nhận nương. Hôm nay liền đem mẹ kế trở thành người một nhà. Hiện tại hai tử thật thiện biến. Đừng nhìn mẹ ngươi, nàng ở dưới lầu thu thập cùi lửa, còn phải tắm rửa một chốc một lát thượng không tới ba ba người muốn tấu ta sao trung đại hoa ngửa đầu hỏi mẹ kế cũng chưa tấu ta trung kiến quốc vui vẻ hợp lại ta lại muốn biến thành sau ba trung đại hoa đừng động một chút liền lấy sau ba nói sự hôm nay việc này hai ngươi đều có sai sai ở nơi nào chính mình thường chín giờ rưỡi tả hữu tống chiêu để lên lầu nhìn đến đại hoa cùng nhị hoa dựa tường đứng trung kiến quốc ôm tam hoa ngồi ở ghế trên Cùng cái đại gia dường như, làm gì đâu, ba ba nói chúng ta sai rồi. Trung đại hoa nói, chính là ta không nghĩ ra được. Ba ba nói, không nghĩ ra được liền đứng. Không chuẩn ngủ, tống chiêu đệ không có đồng hồ. Nhưng nàng biết chính mình tắm rửa thực ma kỳ. Khẳng định nói, chạm thật lâu. Một giờ linh năm phút, Trung kiến quốc nói, người đi ngủ, ta nhìn bọn họ, tống chiêu đệ suy một tiếng. Nhìn cái gì, hai người bọn họ một cái năm một tuổi. Một cái ba vòng tuổi, người cư nhiên kêu hai cái lớn như vậy hài từ tỉnh lại. Trung kiến quốc, người hỏi một chút hai người bọn họ, có biết hay không tỉnh lại là có ý thứ gì? Có ý thứ gì? Trung đại hoa theo bản năng hỏi. Trung kiến quốc hô hấp cứng lại. Đến, ta nói cho hai người bọn họ nghe. Đem ta hoa đưa cho tống Chiêu đệ. Hồi ngươi phòng ngủ đi. Không cần ngươi nhắc nhở. Tống Chiêu đệ ám chỉ nói. Đại hoa cùng nhị hoa là ngươi thân mi tử. không phải người ngoài trung kiến quốc chừng nàng liếc mắt một cái ta biết nên như thế nào giáo dục hài tử tống chiêu đệ không yên tâm cũng không phải nàng không tín nhiệm trung kiến quốc mà là thời đại này cha mẹ tin tưởng vững chắc côn bổng phía dưới ra hiếu tử chính là làm trò hài tử mặt lại không hào cùng trung kiến quốc đình tới vì thế hờ khép môn nghe trung kiến quốc nói như thế nào qua một hồi lâu tống chiêu đệ thấy trung kiến quốc không có dấu hiệu động thủ mới buông mùng Ôm ta hoa ngủ, hôm sau, tống chiêu đệ mở mắt ra, nghe được ngoài cửa sổ lạch cạch lạch cạch, vội vàng bò dậy mở ra cửa sổ, một trận gió lạnh đánh úp lại, tống chiêu đệ thoải mái hít sâu một hơi, tròng lên màu đen quần, màu xám trường tụ áo sơ mi, tống chiêu đệ đi đến phòng khách nhìn đến trên tường trung chỉ hướng bảy. Vội vàng xuống lầu, trung kiến quốc ở trong phòng bếp, tống chiêu đệ trong mắt sáng ngời, người sẽ nấu cơm, sẽ không, trung kiến quốc đặc thành thật. Ngày hôm qua xem người nấu cháo, ta ở ngao cháo, bếp lò thượng còn có nửa nồi vịt, buổi sáng ăn màn thầu liền vịt, tống chiêu đệ thực thất vọng, sáng tinh mơ ăn như vậy dầu mỡ đối hài từ không tốt. Ta lộng cái đồ ăn, đoạn đại tàu cấp 4 căn đại dưa chuột, tống chiêu đệ nghĩ thầm làm hai cái là đủ rồi, khóe mắt dư quang liếc đến trung kiến quốc thực tráng, ngồi ở tiểu băng ghế thượng chân dài không chỗ sắp đặt, liền làm chụp dưa chuột. Lại khái hai cái trứng gà làm sao dưa chuột. Năm phút không tới, hai cái đồ ăn thượng bàn. Trung kiến quốc trong lòng tuy rằng khi tống chiêu đệ thường thường lấy hai tử uy hiếp hắn. Lại không thể không thừa nhận ở nấu cơm phương diện này. Hai cái bạch hoa cũng vô pháp cùng tống chiêu đệ so. Cơm sáng sau, tống chiêu đệ thấy vũ không có đình dấu hiệu. Mặc dù nàng cùng trung kiến quốc không có gì cảm tình. Cũng nhịn không được lo lắng. Người như thế nào đi nơi đóng quân. tiểu lý lái xe tới đón ta trung kiến quốc thấy đại nhi thử cùng con thứ hai nằm liệt chiếc ghế thượng nhíu mày ăn no lên đi một chút tống chiêu đệ buồn cười sợ hai người bọn họ ăn ra bụng nhỏ đại hoa cùng nhị hoa thiên gầy mỗi ngày như vậy ăn ăn thượng mười ngày nửa tháng cũng sẽ không ăn ra bụng nhỏ nghe thấy được không ba ba trung đại hoa liếc hắn ba liếc mắt một cái dứt khoát cởi ra giày bò đến ghế giải thượng Gì, đây là cái gì trung kiến quốc nhìn nhìn biểu đánh giá tiểu lý còn phải một hồi lâu ngồi trở lại như từ bên người chỗ nào người xem trung đại hoa chỉ vào đầu gối tiểu miêu ba ba trung kiến quốc tập trung nhìn vào đại hoa đầu gối có cái miêu hình dáng không chút suy nghĩ liền hỏi tống chiêu đệ người phùng ta cảm thấy muộn vá quá khó coi liền dùng vài vụn đầu cắt cái miêu hình dáng phùng đi lên tống chiêu đệ nói không được sao trung đại hoa giành nói thực hành Thực hành, có phải hay không ngày hôm qua phùng, ngày hôm qua buổi chiều phùng chính là vịt, tống chiêu đệ kiếp trước làm cả đời quần áo, ở trên quần áo dán mấy cái tiểu động vật, so hoạt động bắt đầu trước cấp người mẫu sửa quần áo đơn giản nhiều. Nhị oa người trên quần áo cũng có tiểu kê cùng tiểu vịt, không cần hâm mộ ca ca, trung nhị oa trong mắt sáng ngời. Thật vậy chăng, đương nhiên, tống chiêu đệ nhìn về phía trung kiến quốc, ý có điều chỉ nói, ta chưa bao giờ nói dối. Trung nhị oa hướng Trung kiến quốc trong lòng ngực một bò ba ba, thay có tiểu động vật quần áo. Trung kiến quốc nói, liền xuyên này một kiện, ngày mai lại đổi, ngày mưa giặt quần áo khó làm, quần áo xuyên xong rồi, ngươi liền chờ cởi chuồng đi. Tống chiêu đệ tán đồng, bếp lò mặt trên tất cả đều là đệ đệ tã, không địa phương cho các ngươi nướng quần áo. Trung nhị oa rất là thất vọng, lại không nghĩ cởi chuồng, hữu khí vô lực mà ngồi ở đại oa bên người. Rũi tay khấu hắn đầu gối mặt miêu. Trung kiến quốc truyền hướng tống chiêu đệ. Người chiêu số thật nhiều. Tống chiêu đệ nhướng mày. Ta còn không có ra tay đâu. Người vẫn là đừng ra tay. Trung kiến quốc không nghĩ nhận túng Nhưng mà tống chiêu đệ thông minh. Còn không ấn lẽ thường ra chiêu. Trung kiến quốc tạm thời không nghĩ cùng nàng so chiêu. Tống chiêu đệ suy một tiếng. bất công ngươi vẫn là cái đoàn trưởng. Đoàn trưởng là cái người bình thường. Không giống ngươi Trung kiến quốc ẩn ẩn nghe được xe thanh, đại khái là tiểu lý tới, nhắc tào tháo tào tháo đến, trung kiến quốc mới vừa đem dù căng ra, tiểu lý liền đến cửa, đoàn trưởng trong nhà điện báo, điện báo, trung kiến quốc vội vàng buông dù, ai, nói, một đốn, hỏng rồi, truyền hướng tống chiêu đệ, cắn răng nói, ngươi là cái hay không nói, nói cái giờ, tống chiêu đệ vội vàng đứng lên, ngươi mẹ kế, ta đại ca, trung kiến quốc mở ra điện báo, Đại ca nói mẹ kế hỏi hắn, ta khi nào trở về đem ba cái hài từ tiếp đi. Chuẩn bị khi nào cùng ngươi kết hôn. Đại ca hỏi ta nên làm cái gì bây giờ. Tống chiêu đệ, đại ca ngươi còn không có cùng ta biểu gì nói. Việc này quay đầu lại nói tỉ mỉ. Trung kiến quốc nói, ta đường vòng đi mua chút sau. Buổi tối trở về thời điểm lại lấy về tới. Ngươi cũng đừng đi ra ngoài. Tống chiêu đệ hơi hơi gật đầu. Lái xe chậm một chút. Tiễn đi trung kiến quốc liền giữ cửa từ bên trong xoan thượng. Đến phòng khách liền hỏi. Đại hoa, bên này có hay không ngươi bà ngoại gia thân thích? Bà ngoại gia thân thích. Trung đại hoa chớp chớp mắt. Là cữ cữu cùng gì cả? Tống chiêu đệ khác cữ cữu hoặc là gì cả? Dường, mụ mụ ngươi bằng hữu Đồng học, vô luận là ai? Trên đảo này có nhận thức mụ mụ ngươi cùng ngươi bà ngoại người sao? Người hỏi cái này chút làm gì? Trung đại hoa vẻ mặt cảnh giác. Nháy mắt biến thành tiểu con nhím, tiểu hài từ tâm lý yếu ớt, lại không có mẹ, tống chiêu đệ muốn mắng hắn là cái tiểu bạch nhãn lang đều ngượng ngùng ràng. Ta là sợ có người cùng ngươi bà ngoại nói ta cho ngươi đương mẹ kế. Vì cái gì muốn sợ, Trung Đại Hoa không hiểu, bà ngoại không ở trên đảo, tống chiêu đệ, mụ mụ ngươi mới chết một trăm thiên, ngươi ba ba liền gấp không chờ nổi mà cho các ngươi tìm cái mẹ kế. Ngươi bà ngoại sẽ mắng ngươi ba ba không lương tâm. Bác gái nói ba ba cho chúng ta tìm mẹ kế, là chúng ta không ai chiếu cố. Mụ mụ không phải ba ba hại chết, cũng không phải ngươi hại chết. Bà ngoại vì cái gì muốn mắng ba ba? Trung Đại Hoa vẫn là không hiểu. Tống chiêu đệ, ngươi cảm thấy ngươi bà ngoại thế nào? Rất xấu. Trung Đại Hoa nói, mỗi ngày trộm nhà ta đồ vật. Tống chiêu đệ, này liền đúng rồi. Ngươi bà ngoại là cái người xấu. Người xấu làm việc cũng không quản vì cái gì. Bọn họ nghĩ như thế nào liền như thế nào làm? Cũng sẽ không suy xét người khác có thể hay không sinh khí. Sao lại có thể như vậy à? Trung Đại Hoa cho mày. Chúng ta đây muốn như thế nào làm? Tống chiêu đệ đỡ chán. Người trước cùng ta nói. Trên đảo có hay không nhận thức ngươi bà ngoại người. Có một cái thúc thúc. Trung Đại Hoa nói. Ta mụ mụ nói là nàng đệ đệ. Ba ba nói không phải. Chính là mụ mụ kêu ta kêu thúc thúc. Tống chiêu đệ. Hắn kêu ngươi bà ngoại cái gì? Cô nãi. Trung Nhị Hoa dơ lên tay nhỏ. Mẹ kế, ta biết, Tống Chiêu Đệ khóe miệng vừa kéo. Về sau kêu ta nương. Ngay sau đó, lại hỏi Trung Đại Hoa. Người kia hiện tại ở đâu? Ở trên đảo, Trung Đại Hoa nói. Cùng ta ba ba giống nhau. Tống Chiêu Đệ giữa mày nhảy dựng Là cái đoàn trưởng này nhưng không dễ làm. Không phải, Trung Đại Hoa nói, là cái tiểu binh. Tống Chiêu Đệ gật gật đầu. Ta đã biết, đi trên lầu đem vờ cùng bút lấy lại đây. Ta viết phong thư, dừng một chút. Đại Hoa, tin sự cùng ngươi ba ba không quan hệ, có thể hay không đáp ứng ta không nói cho ngươi ba ba. Vậy ngươi đến nói cho ta, vì cái gì không thể cùng ba ba nói. Trung Đại Hoa rất muốn đáp ứng tống Chiêu đệ, chính là lại cảm thấy không nên lừa trung kiến quốc, nhìn chằm chằm tống Chiêu đệ muốn đáp án. Tống Chiêu đệ không sinh khí, còn rất cao hứng, tiện nghi nghi tử không phải cái ngốc bạch ngọt, bởi vì ngươi ba ba vội, bên ngoài hạ lớn như vậy vũ. Hắn còn phải đi nơi đóng quân. Buổi tối trở về còn phải cho các ngươi giặt quần áo. Chúng ta không nên lại lấy khắc sự phiền hắn. Buổi trưa ăn thịt vịt sao? Trung Đại Hoa hỏi, tống chiêu đệ vô ngữ. Cái này tiểu tham ăn. Không ăn, cho các ngươi làm khác ăn ngon. Ta coi như các ngươi đáp ứng rồi. Trung Đại Hoa nhấp môi. Trung Nhị Hoa gật gật đầu. Ca hai ăn ý mười phần. Đều không mở miệng nói đáp ứng. Này hai hài tử cho rằng không nói lời nào. Về sau bị trung kiến quốc phát hiện, là có thể ném nồi cho nàng, tống Chiêu đệ rất muốn nói. Ngây thơ, tống Chiêu đệ quyết định gà cho trung kiến quốc thời điểm. Chỉ suy xét như thế nào thu thập nàng không bớt việc biểu gì. Trăm triệu không nghĩ tới, triệu ngân cùng trung kiến quốc trước mẹ vợ so sánh với. Quả thực là gặp sư phụ, về cáo không nói cho hai người nàng cùng trung kiến quốc đã kết hôn. Trung kiến quốc từ nơi đóng quân trở về cùng tống Chiêu đệ nói trước kéo. Kéo dài tới không thể lại kéo thời điểm, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, tống chiêu để cảm thấy quyền chủ động hẳn là nắm giữ ở chính mình trong tay. Làm Trung Kiến Quốc cho hắn đại ca phát điện báo, nói cho Triệu Ngân, bộ đội có nhiệm vụ, nàng cùng Trung Kiến Quốc xả chứng liền hướng đảo ông châu đuổi Chưa kịp làm hôn sự, nếu Triệu Ngân muốn biết cái gì, đã kêu nàng tự mình lại đây. Trung Kiến Quốc lúc ấy liền nóng này, không đợi hắn mở miệng. Tống chiêu đệ một câu, chờ nàng đi vào, ta thu thập nàng, trùng kiến quốc không lời nói, nếu không phải triệu ngân trước khi làm việc quá phận, trùng kiến quốc đều nhịn không được cho nàng cầu nguyện. 10 tháng 15 ngày, buổi sáng, thái dương lộ ra đầu, tống chiêu đệ ôm tam hoa, lãnh đại hoa cùng nhị hoa đi mua đồ ăn thời điểm đem tin đưa ra đi. Một phong gửi hướng thân thành, một phong gửi hướng thôn tiểu tống, 10 tháng 20 ngày, buổi sáng. Tống Chiêu đệ một bên đỡ Tam Hoa học đi đường một bên hỏi tới tìm nàng tán gẫu đoạn đại tàu. Tẩu từ chúng ta bộ đội hướng bên ngoài gửi thư có phải hay không đặc biệt mau? Là rất nhanh. Đoạn đại tàu nói người phải cho trong nhà gửi thư. Tống Chiêu đệ ta mới đến 10 ngày qua liền tính viết thư nói cho ta cha mẹ. Ta ở chỗ này thực hảo, bọn họ cũng không tin. Ta tính toán qua mấy ngày lại cho bọn hắn viết thư. Ta chính là hỏi một chút. Trong lòng có cái đế, nói lên cấp trong nhà viết thư, ta cũng thật lâu chưa cho trong nhà viết thư. Đoạn đại tẩu nói, nhà của chúng ta bên kia hiện tại đều nên tuyết rơi. Tống chiêu đệ dừng lại, tổ tử là Đông Bắc người. Đúng vậy, ta là Xuân Thành người. Đoạn đại tẩu nói, trước khi ở bên kia thời điểm, ta còn tưởng rằng sở hữu địa phương đều cùng chúng ta bên kia giống nhau. Một năm chỉ có hai cái mùa, mùa đông cùng mùa hè, tống chiêu đệ trong lòng vừa động. Tổ tử là Xuân Thành nội thành người. Sao có thể sao? Đoạn Đại tiểu cười nói, Xuân Thành ở nông thôn dân quê, nhưng thật ra nhà của chúng ta lão lưu xem như người thành phố. Bất quá, là cái tiểu thị trấn, cùng nhà ngươi tiểu trung không đến so. Tống Chiêu đệ thử nói, song thành trấn, ngươi như thế nào biết? Đoạn Đại tẩu hỏi ra khẩu, tiểu trung cùng ngươi nói đi. Tống Chiêu đệ lắc lắc đầu, không phải, tổ tử, nói ra ngươi khả năng không tin. Ta tỷ phu chính là song thành chấn người trên. Nhà ngươi không phải ở Tân Hải. Đoạn đại tàu theo bản năng hồi tưởng Ta nhớ rõ lão lưu cùng ta nói rồi. Nhà ngươi ly nhà ta có hơn ngàn dặm lộ. Người tỷ phu như thế nào đến các ngươi bên kia. Từ từ, là trước đây đánh giặc thời điểm rời qua đi. Tống chiêu đệ không phải, không sợ ngài chê cười. Ta tỷ phu cùng hắn nương một đường ăn xin đến chúng ta bên kia. Ta nương nhìn nương hai quái đáng thương. Liền thu lưu bọn họ Sau lại ta đại tỷ tới rồi xuất giá tuổi Liền cùng ta tỷ phu kết hôn Ai, người tỷ phu cũng là cái số khổ người Đoạn đại tẩu nói May mắn gặp được các ngươi một nhà Lão lưu cháu trai Đột nhiên nhìn về phía tống chiêu đệ Không dám tin tưởng chừng lớn mắt Đại muội tử Không, sẽ không như vậy sao Tống chiêu đệ trong lòng căng thẳng Trên mặt bất động thanh sắc Cái gì sao Lão lưu có một cái đại ca Triều Tiên chiến tranh bắt đầu thời điểm đi theo bộ đội đi Triều Tiên Sau lại, sau lại liền hy sinh Đoạn đại tẩu nói Lão Lưu lúc ấy mới vừa lên làm đoàn trưởng vội đến thoát không khai thân Nhà ta hai đứa nhỏ còn nhỏ Ta cũng vô pháp về quê đi thăm tẩu tử Chờ chúng ta đằng ra không về nhà tìm tẩu tử cùng cháu trai thời điểm Người trong nhà cùng chúng ta nói thiên nương hai không tin lão Lưu đại ca đã chết Chạy tới Triều Tiên tìm hắn đi áp lục giang biên binh hoang mã loạn lão lưu lúc ấy đều gấp đến đỏ mắt đại muội tử mau nói cho ta biết người tỷ phu tên gọi là gì tống chiêu đệ nhanh lên cho ta mở cửa trùng kiến quốc có phải hay không ở tại nơi này tống chiêu đệ đứng lên tẩu từ trước từ từ ta đi xem là ai tới đoạn đại tàu thầm mắng một tiếng cái nào không có mắt như vậy sẽ chọn thời gian quay đầu nhìn lại đột nhiên trợn to mắt tiểu tiểu tống là đại hoa bà ngoại. Còn có đại hoa nãi nãi, tống chiêu đệ cười tùm tìm nói, tới thật xào. chương 18, đối trọi gay gắt, đoạn đại tàu vội la lên, người còn cười được, tiểu tống, đại hoa bà ngoại cùng đại hoa nãi nãi một khối tới. Ta ông trời, nàng hai như thế nào đụng tới một khối A, không được, đại hoa, mau đi tìm, tìm ai đâu, ai đều không ở nhà, tổ tử, đừng nóng vội, không có việc gì, tống chiêu đệ nói. Phiền toái người đem ba cái hài từ mang trên lầu đi. Đoạn đại tàu từ bạch hoa trong miệng biết được trung kiến quốc mẹ kế tâm hắc. Bạch hoa sinh tam hoa khi trung kiến quốc đem bạch mẫu tiếp nhận tới kia đoạn thời gian. Đoạn đại tàu mua thịt thời điểm đụng tới qua bạch mẫu vài lần. Như vậy vài lần, đoạn đại tàu cũng nhìn ra bạch mẫu cực kỳ không chú ý. Như vậy nhị vị dắt tay nhau tới. Đoạn đại tàu không dám rời đi. Ta trước đem hắn ba đưa trên lầu. Chờ ta xuống dưới ngươi lại mở cửa. Tổ tử còn sợ ta chịu khi dễ. Tống chiêu đệ nói. Ta so nàng hai cao lớn nửa đầu. Lại so các nàng tuổi trẻ. Thật đánh lên tới cũng là ta đánh các nàng. Đoạn đại tẩu xua tay. Ngươi một cái sinh viên. Đánh không lại hai cái khó chơi quỷ. Đúng rồi. Ta nghĩ tới. Nhà ta có điện thoại. Đại hoa. Nhị hoa. Mau cùng ta hồi. Ta thiên. Ngươi ở đâu lấy đao. Đại hoa. Thanh đao cho ta. tống chiêu đệ xoay người. Trung đại hoa sách theo đại thái đao. Trung nhị hoa ôm tiểu cái quốc. Một bộ như lâm đại địch bộ dáng, Muốn cười lại đau lòng. Ngoài cửa hai người là hai người bọn họ thân nhân a, Đại hoa. Nhị hoa. Tin tưởng ta. Không có việc gì. tống chiêu đệ cướp đi đao cùng cái quốc. Giết người muốn đền mạng. Hai người như vậy tiểu. Cấp hai cái cọng giao già đền mạng không đáng. Tổ tử. Phiền toái ngài dẫn bọn hắn ba đi nhà ngươi. Đại hoa. Nếu không yên tâm liền đứng ở người bá mẫu ra ven tường nhìn. Một khi nhìn đến ta có hại, liền dùng bá mẫu ra điện thoại cho ngươi ba gọi điện thoại được không? Trung đại hoa nhìn tống chiêu đệ, đầy mặt lo lắng hỏi. Không cần ta giúp ngươi. Không cần, không cần, tống chiêu đệ vỗ vỗ hắn đầu dưa. Ta là sinh viên, vẫn là chúng ta huyện trạng nguyên. Trạng nguyên lang giải quyết vấn đề dựa vào là nơi này. Chỉ vào chính mình đầu, binh pháp có vân. Dựa dùng trí thắng được là tốt nhất sách. Chỉ có ngu ngốc mới động thủ Đoạn đại tàu, tiểu tống. Người nói cái gì nữa binh pháp. Nhà ngươi môn liền phải bị đại hoa bà ngoại hủy đi. Tống chiêu đệ đi tới cửa. Hướng về phía gầy ốm nữ nhân kêu một tiếng. Biểu gì khi nào đến. Giả vờ vừa mừng vừa sợ. Mau tiến vào, mau tiến vào. Theo sau chuyển hướng bên kia thân hình hơi béo nữ nhân. Mày nhíu lại, vẻ mặt hoang mang. Vị này chính là... ta là đại hoa bà ngoại bạch mẫu lạnh mặt hư một tiếng đẩy ra triệu ngân đi vào đi nghinh diện nhìn đến đại hoa đầy mặt đau lòng đại hoa bà ngoại đại hoa a chịu khổ đi bà ngoại đã tới chậm đại hoa nói chuyện vươn cánh tay muốn ôm đại hoa đại hoa thân hình trượt lóe chạy đến tống chiêu đệ phía sau triệu ngân bị bạch mẫu đẩy đến lảo đảo một chút mở miệng muốn mắng người nhìn đến đại hoa phản ứng nhạc hỏng rồi đại hoa bà ngoại Ta như thế nào cảm thấy không giống đâu. Đại Hoa, nàng là ngươi bà ngoại. Đại Hoa, đi trước nhà của chúng ta. Đoạn đại tàu vươn tay. Nhị oa mau tới đây. Tống chiêu để chú ý tới triệu ngân mặt lộ vẻ nghi hoặc. Biểu gì, vị này chính là lưu Sư trưởng Thê Tử. Sư Trường Thê Tử, ngài lại đây có phải hay không có chuyện gì? Chúng ta trước nói sự làm mấy cái hài từ đi trước cách vách lưu Sư Trường ra. Triệu ngân trường một đôi mắt xanh lợi. Sư trưởng hai chữ truyền tới lỗ tai, lộ ra Phật si lạc giống nhau tươi cười đối đoạn đại tẩu nói. Ta tìm chiêu đề có chút việc, phiền toái ngài, đoạn đại tẩu sống hơn phân nửa đời. Thời trẻ đi theo lưu sư trường vào Nam ra Bắc, tự nhận là cái gì đại trường hợp đều gặp qua. Nhưng mà, nhìn đến hai cái so nàng cùng lắm thì vài tuổi nữ nhân trong chốc lát vài lần biến sắc mặt. Vẫn cứ cảm thấy không thể tưởng tượng, không phiền toái các ngươi liêu, đại hoa đi tới cửa. Nhìn không được quay đầu lại xem một cái. Tống Chiêu đệ xua xua tay. Không có việc gì, đi thôi. Còn sợ ta đánh ngươi mẹ kế A. Triệu ngân chừng mắt hỏi. Tống Chiêu đệ, đại hoa không lo lắng ngươi. Là lo lắng hắn bà ngoại đánh ta. Nói chuyện đóng cửa lại. Nhìn về phía bạch mẫu cười như không cười. Ta nghe đại hoa nói. Hắn bà ngoại nhưng lợi hại. Triệu ngân kinh ngạc. Không phải ta, là nàng. Chỉ vào đối diện nữ nhân. Chỉ cái gì chỉ. Bạch mẫu bị cháu ngoại ghét bỏ, nhiều ít có chút xấu hổ, ngoài mạnh trong yếu nói. Đại Hoa cảm thấy ta lợi hại, cũng là người nữ nhân này cố ý ở trước mặt hắn bại hoại ta thanh danh. Chỉ hướng Tống Chiêu Đệ, đừng cho là ta không biết. Ngươi, Tống Chiêu Đệ đánh gãy nàng lời nói. Ngươi biết chút cái gì, hai tháng trước ta cũng không biết kiến quốc là hắc là bạch. Ta cùng kiến quốc hôn sự là biểu gì dắt tuyến. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta biểu gì cố ý hại kiến quốc? Không cho nàng mở miệng cơ hội. Chuyển hướng triệu ngân. Biểu gì? Ngươi là vì kiến quốc hảo đi. Đương nhiên. Triệu ngân không chút suy nghĩ. Kiến quốc cả ngày vội bộ đội đại sự Trong nhà cần thiết đến có cái nữ nhân. Ta đối người khác không yên tâm. Mới kêu chiêu để gà cho kiến quốc. Bạch mẫu cười lạnh. Đây là ta đời này nghe được tốt nhất cười xử Vì kiến quốc hảo sẽ đem kiến quốc chạy đến mụ nội nó ra. Vì kiến quốc hảo. Cho hắn tìm như vậy một cái lại hắc lại gầy ở nông thôn nha đầu. Vì kiến quốc hảo, đại hoa ba tuổi thời điểm cũng không biết mụ nội nó là ai. Ngươi, triệu ngân hít sâu một hơi, kia cũng so ngươi cường. Ta không tốt, ngươi hảo, ngươi thật lớn hoa trốn tránh ngươi. Nhị hoa liền một tiếng bà ngoại đều không gọi. Đừng cho là ta không biết đại hoa mẹ là chết như thế nào. Chúng ta chung ra không tìm ngươi muốn người. Ngươi đảo trước tìm tới môn, ta đã thấy không biết xấu hổ. chưa thấy qua giống ngươi như vậy không biết xấu hổ bạch mẫu mặt soát một chút đỏ bừng ngón tay run rẩy ngươi ngươi ngươi cái gì ngươi triệu ngân nói ta là trung kiến quốc nương như thế nào đối hắn là chuyện của ta ngươi một ngoại nhân chạy đến chúng ta trung ra dương oai thật cho rằng kiến quốc không ở nhà lão trung ra không ai tống chiêu đệ nén cười biểu gì bớt tranh cãi vào nhà nghỉ ngơi một chút cái kia thím Người cũng vào nhà, nói chuyện, liền hướng trong phòng đi, đoạn đại tàu nhìn ba người đi vào, liền nói, đại hoa, chúng ta cũng về phòng, ta mẹ kế sẽ không có việc gì, trung đại hoa nhìn đoạn đại tàu, đoạn đại tàu cười nói, yên tâm đi, người nãi nãi gặp phải người bà ngoại là đối chọi gay gắt, tiêm đối tiêm, có nói nhau nhau đâu, nói chuyện hướng cách vách xem một cái, phòng chừng có thể nói nhau nhau đến người ba trở về. Triệu Ngân đi vào đôi mắt tựa như không đủ dùng dường như khắp nơi đánh giá. Gặp khách đại sảnh phóng hai điều ghế dài. Một cái tiểu phương bàn, mấy cái tiểu băng ghế. Phía sau cửa là cây trồi. Trên tường treo chủ tịch, tổng lý cùng nguyên soái giống. Bên đồ vật một mực không có. Không cấm bĩu môi, thật nghèo. Tống chiêu đệ đi phòng bếp nhảy ra hai cái thô sứ chén lớn. sách theo phích nước nóng ra tới. Xấu hổ mà cười cười. Dưới lầu không có uống nước trà lu Chỉ có thể dùng chén. Cái này phích nước nóng là ta mua. Bạch mẫu đột nhiên mở miệng. Tống chiêu đệ thật muốn đưa nàng ba chữ. Không biết xấu hổ. Sớm mấy ngày Tống chiêu đệ cố ý tìm Trung kiến quốc liêu bạch ra sự. Quả thực là sợ bạch mẫu đột nhiên đến. Đánh nàng cái trở tay không kịp. Trung kiến quốc từng nhắc tới. Hắn cùng bạch hoa kết hôn thời điểm. Bạch mẫu liền cấp bạch hoa làm một kiện quần áo mới cùng một đôi tân giày Bạch hoa mỗi tháng cấp trong nhà 20 đồng tiền Bạch hoa xuất giá khi, bạch mẫu lăng là liền một hộp kem bảo vệ da cũng chưa bỏ được mua. Tuy là tống chiêu đề có chuẩn bị tâm lý, cũng suýt nữa bị bạch mẫu ghê tởm đem cách đêm cơm nhổ ra. Ta như thế nào nghe kiến quốc nói cái này phích nước nóng là đại hoa sinh ra trước. Kiến quốc đi mua, tống chiêu đề cố ý hỏi, chẳng lẽ kiến quốc gạt ta, dừng một chút, kiến quốc không cần thiết gạt ta, một cái phích nước nóng, lại không phải xe đạp. Máy may, bạch mẫu nghẹn một chút, kiến quốc đương nhiên không nghĩ lừa ngươi. Bất quá, ngươi nếu là biết phích nước nóng là ta mua, khẳng định sẽ kêu kiến quốc cho ngươi đặt mua tân. Nhà của chúng ta kiến quốc thực gặp qua, nhà các ngươi kiến quốc, phanh, mà một chút, triệu ngân buông chén, kiến quốc khi nào thành nhà ngươi, hỏi qua ta cùng hắn ba không. Bạch mẫu hô hấp cứng lại, tục ngữ nói một cái con rể nửa cái nhi, nói kiến quốc là ta bạch ra, ta nói sai rồi. lý là cái này lý tống chiêu đệ dọn cái băng ghế ngồi ở triệu ngân bên cạnh cùng bạch mẫu hình thành đối lập nhưng ta còn nghe kiến quốc nói đại hoa mụ mụ kiếm tiền toàn cho ngươi vô luận là kết hôn trước vẫn là kết hôn sau kiến quốc chưa thấy qua nàng một phân tiền biểu gì việc này ngươi biết không triệu ngân theo bản năng nói không biết nói ra sừng sốt người ý tứ bạch hoa gà cho kiến quốc về sau đường lão sư tiền lương cũng cấp bạch ra chiêu đệ đúng vậy Tống Chiêu Đệ gật gật đầu, nàng dùng bạch hoa tiền cho nàng Tôn Từ Định sữa bò. Đại hoa thưởng nếm thử sữa bò gì vị, nàng cùng đại hoa nói sữa bò không hảo uống, sau lại đại hoa mụ mụ không thể đi làm, nàng kêu Kiến Quốc mỗi tháng cho nàng 20 đồng tiền. Biểu gì, người cũng không biết nói, Kiến Quốc kiếm tiền đều bị nàng lộng đi rồi. Triệu Ngân giận tím mặt, bỗng nhiên đứng dậy, nói bậy, bạch mẫu phản xà có điều kiện đứng lên. Tống Chiêu Đệ lù lù bất động. Ta nói bậy, ngươi nhìn xem trên người của ngươi thịt, ta như là nói bậy, nghe kiến quốc nói ngươi không công tác, đại hoa ông ngoại cũng không công tác, ngươi nhi tử cùng con dâu đều là bình thường công nhân. Hai cái công nhân dưỡng cả gia đình, nhật tử quá đến so với ta biểu gì ra còn dư giả. Không ai tiếp tế, ai tin, biểu gì, ngươi tin sao? Triệu Ngân cùng Trung kiến quốc ba đều có công tác, Triệu Ngân nhi tử còn không có cưới vợ. Một nhà ba người vợ chồng công nhân viên, triệu ngân lại so với bạch mẫu gầy rất nhiều. Lúc trước triệu ngân chỉ lo đến khí Trung kiến quốc cõng nàng kết hôn. Cũng không nghiêm túc đánh giá Trung kiến quốc trước mẹ vợ. Hiện giờ nhìn kỹ, xuyên cũng so nàng hảo. Không cấm liên tục cười lạnh, theo lý thuyết kiến quốc tiền lương một năm so một năm cao. Ngày lễ ngày Tết hướng trong nhà gửi đồ vật cũng nên một năm so một năm hảo. Chính là mấy năm nay lại một năm không bằng một năm. Nguyên lai like đều đến ngươi trong bụng, ngươi cư nhiên còn dám tới, xem ta không biểu gì, không thể động thủ. Tống chiêu đệ vội vàng túm chặt triệu ngân, cái này lão người đàn bà đanh đá, như thế nào có thể cư như vậy cấp? Ngươi cùng bạch thẩm đại thật xa lại đây nhất định có việc. Trước nói nói cái gì sự, triệu ngân bình tĩnh lại, truyền hướng tống chiêu đệ. Cao mày, ta nghe lão đại tức phụ nói ngươi cùng trung kiến quốc xả chứng. chuyện lớn như vậy vì cái gì không nói cho? Sợ ta biết, ta còn có thể ăn các ngươi. Biểu gì, việc này không phải cố ý giấu ngươi. Tống chiêu đệ lời nói thấm thiên nói. Đôi ta số 9 buổi sáng làm chứng. Buổi chiều liền đã trở lại. Không tin nói ngươi chờ Ta đi đem giấy hôn thu lấy tới. Đúng rồi, vé xe cũng ở. Không đợi nàng mở miệng liền hướng trên lầu đi. Bạch mẫu theo sau, triệu ngân soát một chút chạy tới ngăn lại. Muốn làm sao, có phải hay không lại tưởng lấy kiến quốc đồ vật. Ta nói cho ngươi. Có ta ở đây, tưởng đều đừng nghĩ, nơi này là ta con rể ra, ta muốn đi chỗ nào liền đi chỗ nào. Bạch mẫu đẩy ra triệu ngân tay, cút ngay, triệu ngân đối trung kiến quốc cảm quan thực phức tạp, nàng nhật tử không hài lòng khi, liền nguyền rùa trung kiến quốc đột tử, trong nhà gặp được điểm khó khăn, đường phố hoặc là trong xưởng xem ở Trung Gia là gia đình quân nhân phân thượng chiếu cố Trung Gia. Triệu ngân lại hy vọng trung kiến quốc thăng quan phát tài. Triệu Ngân thấy Trung Kiến quốc thời điểm, dẫm mà phùng cao bản tính lại làm nàng nhịn không được nịnh bợ Trung Kiến quốc. Liền trên mặt nhíu mày đều mang theo cố tình lấy lòng. Cố tình lại không hy vọng Trung Kiến quốc quá đến quá hảo. Nguyên nhân chính là vì Triệu Ngân như vậy mâu thuẫn, ở nàng cho rằng Tống Chiêu Đệ là vùng núi hẻo lánh thổ nha đầu khi. Mới đánh vì Trung Kiến quốc tốt danh nghĩa, đem Tống Chiêu Đệ giới thiệu cho Trung Kiến quốc. Triệu Ngân cho rằng nàng loại này tiểu tâm tư người khác nhìn không ra tới. Trên thực tế liền chân chính thuần pháp, không có gì tâm cơ tống mẫu đều có thể nhìn ra nàng cấp tống chiêu đệ làm mai. Không an cái gì hảo tâm, bất quá, có một chút Triệu Ngân cũng không dám hy vọng xa vời. Đó chính là trung kiến quốc tiền lương, Triệu Ngân đem trung gia huynh đệ đuổi ra ra môn một chuyện. Nàng sở trụ nhà ngang người đều biết, nàng muốn trung kiến quốc đồ vật. Chỉ có thể ở quà tặng trong ngày lễ thượng làm văn Dám tìm trung kiến quốc đòi tiền Trung gia đại ca nếu là dưới sự tức giận bẩm báo triệu ngân đơn vị Triệu ngân nhẹ thì bị sưởng lãnh đạo huấn một đốn Nặng thì bị khai trừ Lại qua mấy năm, triệu ngân liền về hưu Nàng không nghĩ già rồi già rồi Tiền hưu không có, mà nàng càng ngày càng lão Trung kiến quốc càng ngày càng lợi hại Triệu ngân liền càng ngày càng khiếp trung kiến quốc Lần này dám một mình tìm tới cũng là ỷ vào nàng chiếm lý, trung kiến quốc nghèo không giống như là có thể ở lại khởi nhà lầu người. Triệu Ngân cũng có chút kỳ quái, nghe xong Tống Chiêu Đệ kia phiên lời nói, Triệu Ngân nhận định trung kiến quốc tiền đều bị Bạch gia người cấp lộng đi rồi. Chỉ cần tưởng tượng đến nàng không dám hy vọng xa vời tiền mặt. Một chồng một chồng bay đến Bạch gia, Triệu Ngân liền tức giận đến bụng đau, ta còn không có kêu ngươi lăn, tự nhiên dám kêu ta lăn. Lão nương đảo muốn nhìn hai ta hôm nay ai lăn duỗi tay kéo trụ bạch mẫu đầu tóc liền ra bên ngoài túng. tống chiêu đệ nhảy ra giấy hôn thú cùng nàng lưu làm kỷ niệm vé xe đến cửa thang lầu nhìn đến triệu ngân cùng bạch mẫu xé rách lên tống chiêu đệ vui vẻ dứt khoát ngồi xuống lẳng lặng mà vây xem hai người đánh nhau đãi hai người xả đến quần áo bất trình mệt đến thở hồng hộc tống chiêu đệ mới chậm gì gì xuống lầu ra vẻ kinh ngạc nói biểu gì tím Các ngươi làm gì vậy, ai, ta chén, ta chén như thế nào nát, biểu gì, có phải hay không ngươi vỡ vụn? không phải ta, triệu ngân không cần nghĩ ngợi, một miệng thốt ra, là nàng, bạch mẫu vừa thấy hai cái chén quăng ngã thành mảnh nhỏ, hoàn toàn không thể dùng, là ngươi biểu gì chạm vào rớt, là ngươi chạm vào rớt, triệu ngân thô xuyễn mấy hơi thở, một tay chống nạnh, một tay chỉ vào bạch mẫu, chén ly ngươi gần. lita sa chiêu đệ tìm tài. nàng bồi cần thiết đến liền nàng coi. bồi bạch mẫu chừng mắt một nhảy tam nhảy dương giọng nói dựa vào cái gì tìm ta bồi người nào hai mắt nhìn đến là ta lộng rớt đừng ngậm máu phun người ta mặc kệ là các ngươi ai lộng rớt dù sao hai cái chén đều không thể dùng tống chiêu đệ nói chỉ có ngươi cùng ta biểu gì ở dưới lầu các ngươi một người bồi một cái một người cho ta một mao tiền hảo bạch mẫu kêu sợ hãi Ngươi như thế nào không đi đoạt lấy. Một cái thô sứ chén lớn. Cũng không biết xấu hổ kêu ngươi biểu gì bồi. bất công vẫn là ta đem ngươi giới thiệu cho kiến quốc. Triệu ngân cười lạnh. Tống chiêu đệ. Ngươi có hay không lương tâm. Tống chiêu đệ. Nhà ta nguyên bản có vài cái chén. Đại hoa cùng nhị hoa ăn cơm thời điểm không đoan ổn. Quang ngã nát ba cái. Hiện tại lại bị các ngươi vỡ vụn hai cái. Không đi mua chén. Chúng ta buổi trưa đắc dụng bồn ăn cơm. Kiến quốc trước kia tiền lương không cao, chẳng những đến dưỡng một nhà năm người, còn thường thường bị cái này thím đuổi theo đòi tiền. Đại hoa mụ mụ chết thời điểm, kiến quốc đều là tìm lưu sư trưởng mượn tiền. Biểu gì, kiến quốc còn thiếu một mông nợ bên ngoài. Tháng này tiền lương còn không có phát, người muốn ta làm sao? Triệu ngân chỉ vào bạch mẫu, tìm nàng muốn. Người đừng nghe nàng nói hưu nói vượn. Bạch mẫu nói, chung kiến quốc căn bản chưa cho quá ta tiền. Tống chiêu để. sau lại là không có chính là ta nghe chung quanh hàng xóm nói người mỗi ngày lấy kiến quốc thực phẩm phụ bồn đi công tiêu xã cùng thực phẩm phụ xưởng mua đồ vật mỗi lần còn đều mua hai phân một phần gửi về nhà đại oa còn nói ngươi trộm trong nhà đồ vật mật ong sữa mạch nha bố từ từ Phạm là có thể thác biêu cục gửi đi thân thành người cái gì đều trộm giấu đi gửi trở về tam oa sinh ra thời điểm người ở bên này đãi hai tháng Chung ra một tháng tiền cơm 30 đồng tiền đều không đủ dùng. 30 đồng tiền, triệu ngân chừng lớn đôi mắt, đốn đốn ăn thịt, một tháng cũng không dùng được 30 khối. Tống chiêu đệ gật đầu. Đúng vậy, biểu gì, ngươi xem đây là giấy hôn thú. Đây là vé xe cùng vé tàu. Triệu ngân trước kia không biết chữ. Trung kiến quốc ba đã dạy nàng. Triệu ngân nhận thức con số. Nhìn kỹ hai lần còn cấp tống chiêu đệ. Là ta hiểu lầm ngươi. Ở bên này khá tốt đi. kiến quốc đối với ngươi thế nào kiến quốc hai ngày không đã trở lại tống chiêu đệ nhịn không được thở ngắn than dài mặt ủ mày ê các ngươi hôm nay lại đây cũng không biết hắn có thể hay không xin nghỉ trở về ta cảm giác chính mình liền cùng cái bảo mẫu dường như bạch mẫu không nghĩ tới chung kiến quốc cùng đại hoa đem chuyện gì đều nói cho tống chiêu đệ bị tống chiêu đệ đổ đến ngực đau nghe nàng như vậy vừa nói cười nói ngươi chính là ta con rể bảo mẫu tím Ta cuối cùng hỏi ngươi một câu, ngươi tới làm gì? Tống chiêu đệ rất muốn trợn trắng mắt, theo ta được biết gia đình của ngươi thành phần có vấn đề. Ngươi trộm chạy tới, cách ủy hội người biết không? Bạch mẫu sắc mặt đột biến, triệu ngân kinh ngạc, nàng là hắc ngũ loại Không sai biệt lắm, tống chiêu đệ nói, tím, không thành thành thật thật mà nói cho ta. Đừng trách ta gấp thân thành bên kia phát điện báo. Sớm mấy ngày bạch mẫu thu được một phong thơ. Tin Thượng nói nàng là Bạch Hoa hảo bằng hữu, Bạch Hoa chết nàng rất khổ sở, đến nay tưởng tượng đến Bạch Hoa liền thế nàng cảm thấy không đáng giá. Bạch Hoa cấp Trung Kiến Quốc sinh ba cái nhi tử, nàng vừa chết, Trung Kiến Quốc liền gấp không chờ nổi Tục Huyền, ghê tởm hơn đối phương vẫn là Trung Kiến Quốc mẹ kế cháu ngoại gái. Hy vọng Bạch mẫu có thể lại đây quan tâm một chút Trung Kiến Quốc. Bạch Hoa chết thời điểm, Trung Kiến Quốc cấp Bạch gia đi cái điện báo. Bạch mẫu liền cầm cái này điện báo đi xin nghỉ. Lúc này cách mạng còn nháo đến không phải rất nghiêm trọng. Bạch mẫu lại là cái không quan trọng gì tiểu nhân vật. Đường phố chủ nhiệm liền cho nàng 5 ngày giả. Bạch mẫu đối tin thượng nội dung nửa tin nửa ngờ. Nhưng mà vừa thấy Trung gia tiểu viện thay đổi dạng. Bạch mẫu lừa giận công tâm. Cảm thấy Trung kiến quốc thật không lương tâm. Lúc này mới ở cửa la to. Hồn nhiên quên nàng là nhất không tư cách mắng Trung kiến quốc. Hướng tống chiêu đệ bãi sắc mặt người, tống chiêu đệ giọng nói rơi xuống, bạch mẫu tỉnh táo lại, nhưng mà nàng không phải chịu ngân cái loại này đôi mắt xanh lợi Có thể rũi có thể xúc, nàng chính là một cái nghiêm trọng trọng nam khinh nữ, phổ phổ thông thông tiểu thị dân, làm nàng cấp tống chiêu đệ cúi đầu. Bạch mẫu làm không tới, người hù dọa ai đâu, người nếu cảm thấy ta hù dọa ngươi, vậy như vậy cảm thấy đi, bất quá, tím, ta phải nhắc nhở ngươi. kiến quốc cùng ta nói rồi nhà ngươi ở tại địa phương nào tống chiêu đệ nói biểu gì ngài còn có khác sự triệu ngân tưởng nhắc nhở tống chiêu đệ phải hiểu được tri ân báo đáp nhưng nàng thấy tống chiêu đệ giống như còn không lớn vui chăm sóc mấy cái hài tử. mái hiên hà còn có một chậu quần áo không tẩy. cười cười ta không khác sự chính là nhìn xem ngươi quá đến được không thói quen hay không tiên mau buổi trưa trong nhà cũng không đồ ăn tống chiêu đệ nói biểu gì người cùng ta cùng đi mua đồ ăn thuận tiện cấp thân thành phát cái điện báo liền nói cái này thím là trộm chạy tới triệu ngân phi thường vui làm loại sự tình này hành chúng ta hiện tại liền đi cấp thân thành chụp điện báo kia nàng chẳng phải là muốn lòi bạch mẫu trong mắt lậu ra hoảng sợ chi sắc người dám tống chiêu để ánh mắt chợt lóe bị nàng cấp đoán chúng triệu ngân thấy nàng hoàn toàn không có vừa rồi kiêu ngạo ương ngạnh cười ngâm ngâm nói Không có ta triệu ngân không dám làm sự. triều đệ, chúng ta đi. Tống chiêu đệ hướng bạch mẫu bĩu môi. Nàng ở chỗ này, ta vô pháp khóa cửa. Cái này dễ làm, triệu ngân đi lên bắt lấy bạch mẫu cánh tay. Người đi ra cho ta. Bạch mẫu theo bản năng bắt lấy không cửa. Tống chiêu đệ đi lên bẻ tay nàng. Không có bẻ ra, mà chính như đoạn đại tàu theo như lời. Tống chiêu đệ sẽ không theo nữ nhân đánh nhau. Nghĩ nghĩ, nhìn đến bị nàng ném ở mái hiên hạ đại thái đao. Tống Chiêu đệ nhặt lên dao phay liền chiều bạch mẫu đi tới. Triệu Ngân sắc mặt đại biến. Chiêu đệ, đừng làm việc ngốc. Biểu gì? Ta biết. Tống Chiêu đệ nói, ta không giết người, chỉ là trước đem tay nàng đầu ngón tay băm rớt, quay đầu lại lại đi vệ sinh viện cho nàng phùng lên. Kiến quốc lãnh đạo nếu hỏi tới, ta liền nói cái này thím trộm nhà của chúng ta đồ vật. Biểu gì nhớ rõ cho ta làm chứng thì tốt rồi. Nói, giơ lên dao phay. triệu ngân theo bản năng buông tay bùm bạch mẫu ngã ngồi trên mặt đất tống chiêu đệ nhìn nhìn còn không có tới kịp buông dao phay lại nhìn nhìn sắc mặt trắng bệch bạch mẫu vô ngữ vừa muốn cười tím muốn hay không ta kéo ngươi lên bạch mẫu bỏ dậy liền ra bên ngoài chạy tống chiêu đệ nhắc nhở nói tím người bao còn không có lấy bạch mẫu bước chân một đốn xoay người trở về cầm lấy bao lại lần nữa ra bên ngoài hướng tống chiêu đệ lắc lư đại thái đao Cười nói, biểu gì, chúng ta có thể đi mua đồ ăn. Triệu Ngân lần đầu tiên nhìn thấy Tống Chiêu Đệ là ở Trung Gia. Tống Chiêu Đệ biểu hiện thật sự không thích nàng. Đệ nhị là ở Tống Gia. Tống Chiêu Đệ thực chán ghét nàng. Hôm nay là Triệu Ngân lần thứ ba nhìn thấy Tống Chiêu Đệ. Tống Chiêu Đệ đối nàng thực khách khí. phảng phất đã quên trước hai lần không mau. Chính là Tống Chiêu Đệ vừa rồi còn oán giận Trung Kiến Quốc mấy ngày không về nhà. Tống Chiêu đệ cư nhiên không trách nàng, triệu ngân tổng cảm thấy tống Chiêu đệ thiếu lý tàng đao. Trong tay kia thanh đao ngay sau đó liền sẽ rơi xuống nàng trên đầu. Ngươi đi đi, ta ở nhà chờ ngươi. Triệu ngân thử nói, tống Chiêu đệ trong lòng cười lạnh một tiếng. Biểu gì, ngươi không phải là giống đại hoa bà ngoại giống nhau, cũng tính toán trộm chung ra đồ vật đi. Người đứa nhỏ này, như thế nào cùng ngươi biểu gì nói chuyện đâu. Triệu Ngân xác thật nghĩ đến trên lầu nhìn xem có cái gì, ngoài miệng nói, ngươi biểu gì là hạng người như vậy sao? Tống Chiêu đệ bật thốt lên nói, là biểu gì? Ta là nghe ngươi nói chung Kiến Quốc điều kiện đặc biệt hảo mới gả cho hắn, chính là trên thực tế Trung gia liền điểm thịt đều ăn không nổi, còn không bằng chúng ta nông thôn, thèm ăn còn có thể đi trong biển sờ cá. Bên này cũng ven biển. Triệu Ngân nhắc nhở nói, Tống Chiêu đệ. Bộ đội ở bờ biển huấn luyện, không chuẩn người nhà qua đi, cho phép đánh cá địa phương ly bên này có hơn 30 dặm đường. Ta lãnh ba cái hài tử vô pháp đi, trùng kiến quốc mỗi ngày không về ra, ta đều mau thèm đã chết. Biểu gì, nghe kiến quốc nói 15 tháng 8 thời điểm cho ngươi cùng dưỡng mua rất nhiều đồ vật. Biểu gì, ngươi xem kiến quốc như vậy hiếu thuận ngươi, ngươi có phải hay không cũng đối với hắn thê tử, ngươi biểu cháu ngoại gái hảo điểm, ngươi có ý thứ gì. triệu ngân không ngóc lập tức liền nghe ra không đúng tống chiêu đệ nhích miệng cười nói cho ta 5 đồng tiền ta đi mua chỉ gà mua con cá lại mua một khối thịt ba chỉ triệu ngân thở hốc vì kinh ngạc ngươi ngươi thật đúng là bỏ được biểu gì bỏ được ta liền bỏ được tống chiêu đệ cười hì hì nói kia ba cái hài từ ăn không nhiều lắm làm chín vẫn là hai ta ăn biểu gì liền cho ta 5 đồng tiền đi nói chuyện Trực tiếp duỗi tay hướng triệu ngân trong túi phiên. Triệu ngân theo bản năng tưởng đẩy ra nàng. Vừa thấy nàng một cái tay khác đại đao. Vội vàng đi ra ngoài. Biểu gì, đi chỗ nào, tống chiêu đệ đuổi theo. Triệu ngân bật thốt lên nói. Ta về nhà, người bao từ bỏ. Tống chiêu đệ chỉ vào ghế dài thượng bố bao. Triệu ngân theo bản năng tưởng trở về lấy. Bước chân một đốn, người cho ta lấy lại đây. Từ từ, thanh đao buông. tống chiêu đệ xoay người lấy bao thời điểm biểu môi hai cái túng hóa nàng mới dùng ra hai thành công lực liền đầu hàng cũng quá không thú vị biểu gì cái này đau là nhà ta sắt sao đau lại không phải giết người đau ta sẽ không hướng trên người của ngươi chém ngươi triệu ngân nuốt khẩu nước miếng vậy ngươi vừa rồi làm gì hướng nữ nhân kia trên người chém tống chiêu đệ bịa đặt lung tung nàng nhớ thương nhà ta đồ vật nhà ta vốn dĩ liền không có gì Lại đều bị nàng lấy đi, nhật từ vô pháp qua, cũng liền không cần thiết nấu cơm, buông đao, cầm lấy bao, đưa tới triệu ngân trong tay, lại không có buông tay, ngươi vừa tới liền đi, Tả Hữu hàng xóm sẽ cho rằng ta không hiểu chuyện, biểu gì, ngày mai lại đi, chúng ta đi mua đồ ăn, ta cho ngươi làm một đốn ăn ngon, ngươi nghỉ ngơi một chút, ta đỡ thèm, hàng xóm hỏi tới, ta cũng hảo cùng hàng xóm nói, kiến quốc trên mặt cũng có quang. Trong nhà còn có việc, triệu ngân mãnh một dùng sức, đem bao túng trở về. Người hảo hảo chiếu cố trung kiến quốc ba cái hài tử. Đừng cả ngày nhớ thương thôn tiểu tống, cũng đừng cả ngày nhớ thương ăn được. Tống chiêu đệ, biểu gì, thật đi a biểu gì, ta trên người liền một khối tiền. Người liền cho ta năm khối. Không, một khối cũng đúng, tốt xấu đủ ta mua chỉ gà. Không có, một phân tiền cũng không có. Triệu ngân chạy chậm ra trung ra tiểu viện. quay đầu lại phi một ngụm ta nói như thế nào đối ta như vậy thân thiện hợp lại nhớ thương lão nương tiền nằm mơ đi đoạn đại tàu nghe được cách vách la to ôm ta hoa ra tới nhìn đến bạch mẫu phong giống nhau ra bên ngoài chảy, không đợi đoạn đại tàu cân nhắc ra sao lại thế này lại nhìn đến triệu ngân vội vã bộ dáng phảng phất mặt sau có lang truy nàng tiểu tống sao lại thế này tống chiêu đệ đem bạch mẫu trộm đi lại đây khả năng tính cùng đoạn đại tàu nói một lần mới nói ta biểu gì là cái ngại bẩn ái phú nhìn chúng ta trong phòng không có gì đồ vật ta lại quản nàng đòi tiền nàng cho rằng chúng ta nghèo không có gì ăn dọa chạy nữ nhân này a đoạn đại tàu rất là vô ngữ ta nhớ rõ ngươi nói đem không thường dùng đồ vật thu hồi tới phương tiện giáo tam oa đi đường về sau tam oa sẽ đi rồi Gác trong phòng loạn dạo cũng sẽ không đụng tới hắn. Nàng cũng chưa lắm miệng hỏi một câu. Tống chiêu đệ, ta biểu gì kiến thức hạn hẹp, cũng không phải thiệt tình đối ta. Căn bản không có khả năng hỏi nhiều. Đại oa, Nhị oa, yên tâm, bà ngoại có thể hay không lại trở về. Đại oa còn có điểm lo lắng. Tống chiêu đệ, không biết xấu hổ người sẽ không đem hôm nay sự để ở trong lòng. Bất quá, người bà ngoại có điểm sợ ta, tạm thời không dám lại đến. Nàng nãi nãi đâu, đoạn đại tẩu nói, người cũng không thể mỗi lần đều nói chính mình không có tiền. Tống chiêu đệ, năm trước sẽ không lại đến là được, ai cũng không biết về sau sẽ phát sinh chuyện gì, có lẽ nàng ngày mai uống nước đem chính mình cấp sặc đã chết đâu. Hiện tại tưởng lại nhiều, về sau không thấy được có thể sử dụng đến, là nha, đoạn đại tẩu nói, tiểu tống, chúng ta nói nói ngươi tỷ phu sự. tống chiêu đệ nhìn nhìn ngay, về phòng nói đi. Lưu sư trưởng buổi trưa trở về sao? Không trở lại nói, tổ tử buổi trưa ở nhà của chúng ta ăn. Tiểu Trung cũng không trở lại. Đoạn đại tẩu hỏi, Tống Chiêu Đệ, hắn hôm nay đi thời điểm nói được trời tối mới có thể trở về. Đại Hoa, vừa rồi chưa cho ngươi ba gọi điện thoại đi. Không có. Đại Hoa ngửa đầu nhìn Tống Chiêu Đệ, ngươi rất lợi hại. Tống Chiêu Đệ buồn cười. Kêu nương, không kêu, liền kêu ngươi mẹ kế. Trung đại hoa cất bước hướng trong phòng chạy. Đoạn đại tẩu lắc đầu bật cười, đứa nhỏ này à, nhị hoa, người kêu người mẹ kế cái gì, mẹ kế, nhị hoa đi theo chạy đi vào, tống chiêu đệ cố ý hù dọa bọn họ, không kêu nương, ta buổi trưa không nấu cơm. Chúng ta không ăn, bá mẫu còn phải ăn, trung đại hoa nhắc nhở nàng, ta hôm nay còn không có ăn đường, tống chiêu đệ cười nói, kêu nương liền chuẩn ngươi ăn hai cái, ta chỉ ăn một cái, trung đại hoa vươn một ngón tay. Ba ba nói một ngày chỉ cho ăn một cái, người kêu ta ăn hai cái, ta liền nói cho ba ba, người không nghe lời, tống chiêu đệ nghẹn lại, đoạn đại tàu vui vẻ, đại muội tử, có phải hay không không nghĩ tới, tin hay không ta chém các ngươi. tống chiêu đệ uy hiếp nói, trung đại hoa, người không dám chém người, người sát vịt thời điểm đều nhắm hai mắt đem vịt đầu băm rớt, huyết vịt toàn chảy tới trên mặt đất, ba ba còn chê ngươi phá của đâu, dùng sức nói. nói thêm gì nữa ta thật không nấu cơm tống chiêu đệ giả vờ sinh khí trung đại hoa che miệng lại lôi kéo nhị hoa hướng trên lầu chạy tống chiêu đệ nhịn không được thừa dài một hơi cái này hùng hài tử. còn không bằng vẫn luôn không cùng ta nói chuyện đâu khá tốt đoạn đại tàu cười nói buổi chưa làm cái gì ăn gì chén như thế nào nát tống chiêu đệ kia hai người đánh nhau thời điểm chạm vào rớt đánh nhau rồi đoạn đại tàu trừng lớn mắt tống chiêu đệ Ta cũng không nghĩ tới, một lời không hợp liền động khởi tay, chỉ vào trên mặt đất mấy cây nửa bạch đầu tóc, cái này là ta biểu gì, bên này lại hắc lại thô đầu tóc là đại hoa con bà nó. Đánh nhau thời điểm thúm rớt, khó trách có thể cầm chén vỡ vụn, đoạn đại tẩu táp lưỡi, có hay không bị thương ngươi, tống chiêu đệ khó mà nói nàng tránh ở cửa thang lầu xem náo nhiệt. Ta trốn trong phòng bếp đi, ai, hai người trước sau chân chạy đi. Cũng không biết quay đầu lại kiến quốc trở về. Ta nên như thế nào nói với hắn. Ăn ngay nói thật. Đoạn đại tẩu nói. Tiểu chung người kia ta hiểu biết. Hắn không thích hắn mẹ kế. Cũng chán ghét đại hoa bà ngoại Hắn nha. hận không thể kia hai nữ nhân đánh chết đối phương. Tống chiêu đệ. Nàng hai tuổi đều không nhỏ. Ta biểu gì tay kính khá lớn. Nắm tay cũng không gây thương tổn đại hoa bà ngoại Nói. Đột nhiên nghĩ đến. Ra biển thuyền có phải hay không chỉ có nhất ban. Buổi sáng buổi chiều các nhất ban. Làm sao vậy? Đoạn đại tẩu hỏi ra khẩu. Trợn to mắt, buổi sáng tuyển đã đi rồi. Các nàng đến buổi chiều mới có thể trở về. Người ý tứ nàng hai còn sẽ trở về. Tống chiêu đệ không nghĩ gật đầu. Tẩu tử, cho ta mượn mấy cái khóa. Ta phải đem trên lầu môn. Cùng trong phòng bếp ngăn tủ môn toàn bộ khóa lại. Như thế nào cùng cái quỷ tử vào thôn dường như. Đoạn đại tẩu vội vàng đem vẻ mặt ngây thơ ta hoa đưa cho nàng. Chạy về ra đi tìm khóa, đại hoa cùng nhị hoa vừa nghe bà ngoại cùng nãi nãi còn sẽ lại trở về. Hai cái tiểu hài từ trên mặt không có sợ hãi, chỉ có hưng phấn, đại hoa lại lần nữa cầm lấy đại thái đao, hướng về phía tống chiêu đệ khoa tay múa chân. Ta giúp ngươi hù dọa bà ngoại, ngươi cho ta buông, dao phay thực sắc bén, tống chiêu đệ ngày thường sắt sau thời điểm cũng không dám phân tâm. Ta đi thiết cà chua, trưng cơm, hai ngươi ở cửa thủ. Nhìn đến ngươi bà ngoại trở về, kêu ta một tiếng, đại hoa kinh ngạc, còn nấu cơm, cần thiết, tống chiêu đệ nói, vì một cái người xấu làm chính mình chịu đói, là thực xuẩn hành vi. Đoạn đại tàu ta cho ngươi nhóm lừa, tống chiêu đệ biết nàng có chuyện nói, gật gật đầu, đến trong phòng bếp chủ động nói, ta tỷ phu kêu lưu dương, lưu dương, đoạn đại tàu lắc lắc đầu, dị thường thất vọng, lão lưu cháu trai không gọi cái này danh, tống chiêu đệ. Lưu Dương là đại danh, cha ta khấp khởi, hải Dương Dương, sư trưởng cháu trai nguyên bản gọi là gì? Lão Lưu chỉ có một đại ca, đoạn đại tàu tinh tế hồi ức, lão Lưu nói kia hài tử mới sinh ra thời điểm, đại ca nhìn đến là con trai. Nói Lưu gia có hậu, đã kêu có căn, ầm, tống chiêu đệ trong tay hồ lô gáo rơi vào lại đây. Bắn đoạn đại tàu vẻ mặt thủy, đoạn đại tàu ngẩn đầu, thấy rõ tống chiêu đệ biểu tình, cứng họng môi run run. thật sự tổ tử trước đừng kích động tống chiêu đệ hít sâu một hơi trên đời trùng tên trùng họ người có rất nhiều có căn gia căn gia bảo này đó tên thực thường thấy ngài cùng ta nói nói ngài cháu trai hiện tại bao lớn rồi đoạn đại tổ cẩn thận nghĩ nghĩ ta gả cho lão lưu kia một năm kia hài tử hình như là năm tuổi đối ta nhớ rõ một năm sau chúng ta đem quỷ từ cưỡng chế di rời nội chiến bắt đầu lão lưu thượng chiến trường ta liền đi theo đi có phải hay không năm tuổi tống chiêu đệ gật đầu người tàu tử họ gì họ dương đoạn đại tàu khẳng định nói mộc dễ dương ta vừa thấy đoàn văn công sướng tứ lang thăm mẫu nhắc tới mộc dễ dương liền sẽ nghĩ đến cái kia tàu tử, tống chiêu đệ không tin trên đời có như vậy xào sự nhưng đoạn đại tàu vừa nói nàng là xuân thành người tống chiêu đệ trong óc liền lòe ra hai chữ hảo xào liền lắm miệng hỏi một câu, tẩu tử ta cảm thấy ta thị phu rất có khả năng là ngươi cháu trai. Ta đi cấp lão lưu gọi điện thoại. Đoạn đại tẩu bỗng nhiên đứng dậy, người ôm ta oa." tống chiêu đệ duỗi tay tiếp nhận ta oa, vội nhắc nhở tẩu tử trước đừng cùng lưu sư trưởng nói chuyện này, chờ hắn trở về chúng ta lại nói. Ta biết Đoạn đại tẩu nói lão lưu tuy rằng cả ngày nói đại tẩu cùng cháu trai không có việc gì, nhưng ta biết lão lưu nói thời điểm. Cũng cảm thấy nàng đại tàu cùng cháu trai không ở trên đời. Dừng một chút, hoa quốc lớn như vậy, liền tính còn sống, đời này cũng khó tái kiến. Đại muội tử, cảm ơn ngươi, tống chiêu đệ vô pháp lý giải thân nhân biến mất nhiều năm về sau. Đột nhiên xuất hiện cảm giác, chính là thấy giả vờ chấn định đoạn đại tàu ngón tay một cái kính run dày. Vỗ vỗ nàng bả vai, mau đi đi, đoạn đại tàu quay đầu liền hướng cách vách chạy. Liêu sư trưởng nhận được thê tử kêu hắn về nhà điện thoại. Nhìn đối diện người liếc mắt một cái. Cùng ta một khối trở về. Thành thành thật thật cùng tiểu tống nhận cái sai. Lại cùng nàng nói ngươi điều tra chuyện của nàng. Trung kiến quốc hôm nay sáng sớm bị Lưu sư trưởng hô qua tới. Vốn tưởng rằng có cái gì quan trọng nhiệm vụ. Nhưng hắn vừa vào cửa. nghênh diện bay tới một cái hồ sơ túi. Theo bản năng tiếp được. Trung kiến quốc mở ra vừa thấy. tống chiêu đệ ở tân hải vào đại học trong lúc cực kỳ dụng công hắn chính ủy cư nhiên cũng chưa tra được tống chiêu đệ ở đại học trong lúc nói cái đối tượng Trung kiến quốc trong lòng rất là phức tạp nhưng hắn không dám nói mặc dù tư liệu nơi tay hắn vẫn là cảm thấy tống chiêu đệ nơi trốn lộ ra quỷ dị liền gật gật đầu ta sẽ hướng tống chiêu đệ đồng chí xin lỗi không nên hoài nghi nàng bất quá sư trưởng điều tra tống chiêu đệ đồng chí chuyện này Ta đã cùng nàng nói. lưu sư trưởng hỏi. Tiểu tống không sinh khí. Không có. Trung kiến quốc nói. Nàng rất rộng lượng. Cho rằng bộ đội cho nàng an bài công tác trước. Phái người điều tra nàng là hẳn là. Dừng một chút. Chỉ là. Tống chiêu đệ đồng chí nói. Nàng chỉ dạy mùng một học sinh. lưu sư trưởng. Vì cái gì? Ta còn có ba cái hài tử nột. Trung kiến quốc nói. Giặt quần áo. Nấu cơm. Mua đồ ăn. Đều đến nàng tới. nàng cả ngày ngâm mình ở trong trường học này đó sống phải toàn giao cho ta ta làm sao có thời giờ à Lưu sư trưởng gật gật đầu hành đi tiểu tống cũng không đương quá trung học lão sư trước mang một cái ban thử xem còn có một chút trung kiến quốc thật ngượng ngùng nói tống chiêu đệ đồng chí tiền lương nên như thế nào tính tấn tư lịch tống chiêu đệ đồng chí là cái tân lão sư dựa theo bằng cấp hiệu trưởng là chuyên khoa sinh nàng là sinh viên khoa chính quy Lưu sư trường, việc này ta sẽ cùng chính ủy nói nói. Đi về trước, cũng không biết ngươi tẩu tử tìm ta chuyện gì. Đoàn trưởng, tiểu lý nhìn đến Trung kiến quốc gia tới, theo bản năng cho hắn nháy mắt. Lưu sư trưởng mày một tròn, chuyện gì như vậy thần bí, sư trưởng lại không phải người ngoài, nói thẳng. Trung kiến quốc nói, tiểu lý hướng bốn phía nhìn nhìn, người mẹ kế cùng đại hoa bà ngoại tới. Ai? Trung kiến quốc kinh hô, không dám tin tưởng chừng lớn mắt. ta mẹ kế đại hoa bà ngoại các nàng các nàng đến đây lúc nào ở đâu tiểu lý nhỏ giọng nói đoàn trưởng đừng nóng vội tạm thời còn chưa tới chúng ta đoàn bếp núp ban người hôm nay đi ra ngoài mua đồ vật rời thuyền thời điểm nhìn đến đại hoa bà ngoại trở về liền cùng ta nói chuyện này ta không trải qua ngài cho phép lái xe của ngươi đi nhà ngươi xác định thật giả mấy cái lãnh hài thử ở bên ngoài chơi nữ nhân cùng ta nói Đại hoa bà ngoại cùng nãi nãi bị tàu tử đuổi đi. Đi rồi, trung kiến quốc không cấm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thật tốt quá, đi rồi còn nói cái gì? Liêu sư trường không hiểu. Tiểu lý nói, tam liền trường về nhà ăn cơm thời điểm đụng tới kia hai vị hướng bên này. Vội vàng mượn cái xe đạp chạy tới nói cho ta. Ta đánh giá nhiều nhất lại quá 10 phút. Các nàng liền đến, trung kiến quốc nguyên bàn cho rằng tống chiêu đệ khoác lác. Không nghĩ tới nàng thật có thể đem người đuổi đi. Yên tâm xuống dưới. Phí định thần nhàn nói. Chờ các nàng đến nơi đây. Ta liền đến ra. Nhìn ngươi khẩn trương. Không biết người còn tưởng rằng quỷ tử vào thôn đâu. chương 19. Bắt đầu cùng phòng. Tiểu Lý rất muốn nhắc nhở hắn. Người vừa rồi so với ta còn khẩn trương. Sợ nói ra trung kiến quốc thức hắn. Không tiếng động mà lầm bẩm một câu. Liền hỏi. Ta đi lái xe. Đoàn trưởng. Chờ một chút, đừng hoảng hốt, lưu sư trưởng ngăn cản, tiểu trung, người tính toán trốn tránh các nàng, ta không kiến nghị ngươi trốn, nhìn xem các nàng tìm ngươi có chuyện gì, có vấn đề ta liền giải quyết vấn đề, hai người đều như vậy đại nhiên linh, tới một lần cũng không dễ dàng, sư trưởng, vừa đi vừa nói chuyện, trung kiến quốc đỡ hắn cánh tay, đẩy hắn hướng xe phương hướng đi, ta mẹ kế cùng đại hoa bà ngoại là trên đời này nhất không nói lý người. hạt mè đại điểm sự, các nàng đều có thể truyền ta một ngày loại người này chỉ có lười đến cùng người giảng đạo lý tống chiêu để có thể đối phó các nàng tìm không thấy ta chính mình liền đi trở về lưu sư trưởng dừng lại ngươi vẫn là muốn trốn a không có không có trung kiến quốc nói ta là không có biện pháp hai người đều là trưởng bối ta lại không thể các nàng động thủ chỉ có thể lượng các nàng trong chốc lát không đợi lưu sư trưởng mở miệng liền nói Tiểu lý, thông chi đi xuống, không chuẩn ta mẹ kế cùng đại hoa bà ngoại tới gần nơi đóng quân. Tiểu lý nghiêm cúi chào, là, trung kiến quốc, ngài ra sự tương đối quan trọng, ta nghe điện thoại kia đoan tẩu tử đều mau cấp khóc. Ta đi về trước nhìn xem nhà ngươi xảy ra chuyện gì. Chờ ngài trong nhà sự giải quyết, các nàng nếu còn ở, ta liền cùng các nàng hào hào nói chuyện. Cùng thời gian, trung đại hoa một tay xoa bụng nhỏ, một tay lôi kéo nhị hoa. Mẹ kế, ta đói bụng, tống chiêu đệ tay run lên, suýt nữa đem ta ngoa ném văng ra, kêu nương, không kêu nương hôm nay liền ăn cơm tẻ, ta có thể giúp ngươi nhóm lửa Trung đại hoa nói, cái này hùng hài tử tống chiêu đệ nhịn không được trợn trắng mắt, ngươi cùng nhị hoa đỡ ta Oa đi đường, đừng đi ra ngoài, liền ở trong phòng bếp. Ta khóa cửa, trung đại hoa thấy tống chiêu đệ vòng qua, nương, trên mặt vui vẻ, bà ngoại cùng nãi nãi vào không được. Không có việc gì. Tống chiêu đệ, các nàng không dám xông vào. Ta là sợ chính cho các ngươi làm cà chua xào trứng gà thời điểm. Các nàng ngửi được mùi hương. Phát hiện nhà chúng ta một chút cũng không nghèo. Sau đó ăn vạ không đi. Ta thích cà chua xào trứng. Trông nhị oa liếm liếm môi. Mẹ kế, ta tưởng mỗi ngày đều ăn cà chua xào trứng. Tống chiêu đệ sọ não đau. Hai ngươi lại kêu mẹ kế. Ta dám cam đoan. Đừng nói ăn cà chua xào trứng gà. Hai người liền cơm cũng chưa đến ăn, cả hai nhìn nhau, một người lôi kéo tam hoa một cái cánh tay, đỡ tiểu hài từ ra phòng bếp, ở phòng khách giáo tam hoa đi đường, tống chiêu để cười nhạo một tiếng, ta xem các ngươi hai có thể trốn bao lâu, ngay sau đó, chiên trứng gà, xào cà chua, đột nhiên nghĩ đến lưu sư trưởng sẽ qua tới, liền đem đoạn đại tàu cho nàng cà chua toàn xào, sợ cơm không đủ, lại đem hôm trước chưng màn thầu phóng trong nồi. tràn đầy một đại bồn cà chua xào trứng thịnh ra tới. Nghe mùi hương ba hài tử tiến vào. Tống chiêu đệ rất muốn hỏi một câu. Các người có phải hay không quỷ chết đói đầu thai. Nhưng mà, nàng biết cái này niên đại vật thư thiếu. Có tiền cũng mua không được ăn ngon. Một ngày một đốn cà chua xào trứng. Toàn bộ đảo ông châu chỉ sợ cũng chỉ có bọn họ một nhà. Mà cà chua xào trứng chua ngọt ngon miệng. Thực phù hợp thiểu hài từ khẩu vị. Hai đứa nhỏ ăn không nị quá bình thường. đáng tiếc cà chua xào trứng cũng chỉ có thể lại ăn 5 ngày tống chiêu đệ thác tiểu lý mua trứng gà cùng trứng vịt còn thừa không có mấy thực phẩm phụ bồn thượng trứng số định mức cũng bị nàng dùng xong muốn ăn chỉ có thể chờ đến tháng sau đại hoa nhị hoa cho ngươi thịnh điểm cơm cùng đồ ăn hai người ăn trước được không tống chiêu đệ hỏi trung đại hoa nghe ra tới người không ăn người lưu bá bá cùng bá mẫu chờ lát nữa lại đây Ta theo chân bọn họ cùng nhau ăn, tống chiêu đệ nói, trung đại hoa do dự một lát, cùng ngươi cùng nhau ăn, tống chiêu đệ cười, không đói bụng a có thể lại chờ một lát, trung đại hoa nói xong, nhị hoa đi theo gật gật đầu, tỏ vẻ hắn ca nói đúng. Tống chiêu đệ lắc đầu bật cười, mở ra ngăn tủ tìm được bị nàng đặt ở tận cùng bên trong sữa bột, phao hai chén sữa bột, trong đó một chén đưa cho đại hoa cùng nhị hoa. hai người uống trước điểm sữa bột lót lót hai huynh đệ kinh hãi châm miệng một lời hỏi chúng ta cũng có thể uống đương nhiên, tống chiêu đệ nói chờ ngươi ba tháng sau đã phát tiền lương ta liền nhờ người mua sáu túi sữa bột các ngươi mỗi ngày đều có thể uống đến trung đại hoa cúi đầu uống một cái miệng nhỏ cho mày không hảo uống bà ngoại không gạt ta không bỏ đường gạo kê cháo hảo uống sao tống chiêu đệ hỏi nhị hoa bật thốt lên nói không hảo uống cái này cùng gạo kê cháo giống nhau uống lên có thể trường cao tống chiêu đệ nói có nghĩ lớn lên giống người ba như vậy cao vậy đến uống sữa bột ăn trứng gà lại ăn cá ngày mai liền đi mua cá ta cho các ngươi làm ca ăn trung đại hoa vội vàng nói cá có thứ không thể ăn vậy mua thứ thiếu tống chiêu đệ nghe được cửa phòng mở vội vàng chạy ra đi vừa thấy trung kiến quốc từ bè che trên cửa nhảy vào tới rất là kinh ngạc hôm nay như thế nào trở về sớm như vậy trùng kiến quốc trên mặt hiện lên một tia không được tự nhiên có chút việc đến trong phòng chú ý tới băng ghế cùng tiểu phương bàn cùng hắn đi thời điểm phóng không giống nhau các ngươi ăn cơm ba ba đại hoa chạy ra ba ba nãi nãi tới bà ngoại cũng tới nhị oa nói bị mẹ kế dọa chạy trùng kiến quốc ta nghe nói này ngươi ngoài miệng bạch đồ vật là cái gì trình uống sữa bột đâu tống chiêu đệ nói có phải hay không cùng lưu sư trưởng một khối trở về trung kiến quốc kinh ngạc người lại biết đoán tống chiêu đệ chỉ vào chính mình đầu đa dụng nơi này ta còn biết lưu sư trưởng chờ một chút liền sẽ lại đây trung kiến quốc không tin đại Hoa che miệng cười cười ba ba mẹ kế kêu bá mẫu tới nhà ta ăn cơm bá mẫu không có làm cơm bá bá cũng đến tới nhà ta ăn cơm lưu bình cùng lưu vĩ không ở nhà trung kiến quốc hỏi Tống chiêu đệ, đoạn đại tẩu nói bọn họ đi đồng học ra đi chơi. Giọng nói rơi xuống, nghe được bên ngoài có động tĩnh, hướng trung kiến quốc bĩu môi. Tới, trung kiến quốc sau này lui hai bước, câu đầu nhìn lại, thấy lưu sư trưởng thần sắc không đúng. Theo bản năng truyền hướng tống chiêu đệ, người lại cõng ta làm gì? Không làm gì, tống chiêu đệ liếc nhìn hắn một cái, ôm ta hoa đón nhận đi. Sư trưởng, tẩu tử, tiến vào ngồi, lưu sư trưởng gật gật đầu. Còn không có ngồi xuống liền nhịn không được nói. Tiểu Tống, ta đều nghe ngươi tẩu tử nói. Ta nhập ngũ kia một năm cùng người trong nhà chụp quá một chương ảnh chụp. Nhìn xem ngươi tỷ phu mẫu thân có phải hay không trên ảnh chụp nữ nhân. Trung kiến quốc nghe như lọt vào trong sương mù. Muốn gọi Tống chiêu đệ giải thích. Ý thức được lúc này không rất thích hợp. Liền câu đầu xem Tống chiêu đệ trong tay ảnh chụp. Không cấm trợn to mắt. Này, này không phải ngươi đại tỷ bà bà. Như thế nào sẽ ở? Tiểu Trung gặp qua, lưu sư trưởng vội hỏi, trung kiến quốc thành thành thật thật gật đầu, ta đến tống ra nghe được câu đầu tiên lời nói chính là nàng đại tỷ bà bà nói. Ta cùng ta ba không giống, cho nên đối nàng ấn tượng đặc thâm, nói, tức khắc hiểu được, tử nói, dương Thẩm tử là sư trưởng ra người, không đúng, ta nhớ rõ sư trưởng không phải tân hải người, tống chiêu đệ đồng chí, sao lại thế này, tống chiêu đệ không vòng vo. Trước nói nàng đại tỷ phu sự, theo sau mới nói hôm nay phát sinh sự, lưu sư trưởng ta xác định ngài đại tẩu là ta thím, ta tỷ phu cùng đại ca ngươi lớn lên cũng rất giống. Nhưng là bọn họ có nguyện ý hay không cùng các ngươi tương nhận. Còn phải dung ta viết tin hỏi một chút, vì cái gì không muốn, Trung kiến quốc vừa mới hiểu được, lại hồ đồ, Tống chiêu đệ đại tỷ phu cha hy sinh tin tức truyền quay lại quê quán. Sư trưởng không có thời gian trở về. Sư trưởng quê quán người cho rằng hắn cũng đã xảy ra chuyện. Liền đem tỷ phu cùng hắn nương đuổi ra đi. Đuổi ra đi, không có khả năng đi. Trung kiến quốc không lớn tin tưởng. Bọn họ là liệt sĩ cô nhi. Dựa vào cái gì? Tống triều đề cũng không tin. Chính là vô luận cái nào thời đại. Đều có người tốt cùng người xấu. Dương thẩm tử nói có mấy người mắng nàng không giữ phụ đạo. Không xứng đương liệt sĩ cô nhi. Kỳ thật chính là nhìn chúng mặt trên cấp dương gia trợ cấp. Còn có dương gia phòng ở. Đúng vậy, lưu sư trưởng xoa xoa khóe mắt. Rất là ảo não. Ta về đến nhà thời điểm. Ta đại ca phòng ở đích xác bị người chiếm. Trợ cấp tiền. Bọn họ cho ta. Ta không muốn. Còn cấp tổ chức. Hiện tại cẩn thận ngẫm lại. Bọn họ nhìn đến ta trở về biểu tình. Không phải kinh ngạc. Là kinh hách. Phòng trừng nằm mơ cũng chưa nghĩ đến ta có thể trở về. Ta khi đó chỉ lo đến lo lắng tàu tử cùng hài tử, Bọn họ nói cái gì chính là cái gì. Cũng không nghĩ tới tìm trước sau hàng xóm hỏi thăm hỏi thăm. Quan tâm sẽ bị loạn. Ta lý giải. tống chiêu đệ nói. Chính là ngươi không kịp thời về nhà. Cũng chưa cho trong nhà viết phong thư. Bọn họ liền cho rằng ngài không còn nữa. Chẳng những không trách ngươi. Ngày lễ ngày Tết. Tỷ phu ở giao lộ cho hắn tra hóa vàng mã thời điểm. Cũng không quên ngài. Người hiện tại lại đột nhiên xuất hiện, chờ một chút, tiểu tống, chúng ta viết thư đi trở về, đoạn đại tẩu nói, ta viết tin, tự siêu siêu vẹo vẹo, ta còn sợ giúp đại tẩu niệm tin người nhận không ra. Tống chiêu đệ kinh ngạc, viết quá tin, chính là ta thím không thu đến a. này, lưu sư trưởng, người xem việc này, tin sự ta sẽ nhờ người điều tra rõ, bọn họ nương hai hiện giờ ở thôn tiểu tống, không đông lạnh không bị đói. Vô luận có nguyện ý hay không thấy ta, ta về sau thấy đại ca đều có cái công đạo. Lưu sư trưởng mặt một phen mặt, nặng nề thở dài một hơi. Lão Đoạn, trước làm tiểu Tống viết thư hỏi một chút. Tiểu Tống, bọn họ nếu bằng lòng gặp ta, Người nhất định phải cùng ta nói, ta phái người đi tiếp bọn họ. Tống Chiêu Đệ thấy hắn hai mắt đỏ bừng, gật gật đầu, ta buổi chiều liền viết thư. Tổ tử, Lưu sư trưởng, chúng ta ăn cơm trước. Đúng vậy, sư trưởng ăn cơm trước, trung kiến quốc đi theo nói, ta đi thịnh cơm, đại hoa mang người lưu bá bá cùng bá mẫu đi rửa rửa tay. trung đại hoa tâm hỉ, rốt cuộc có thể ăn cơm, tưởng tượng đến đại nhân chi gian không khí không lớn thích hợp, muốn cười tiểu hài thử dùng sức cắn cắn môi dưới, bản khuôn mặt nhỏ mang hai người đi rửa tay, biến mất nhiều năm thân nhân đột nhiên xuất hiện, lưu sư trưởng cùng đoạn đại tàu không có gì ăn uống. Không chịu nổi cà chua xào trứng chua chua ngọt ngọt thực khai vị. Đại hoa cùng nhị hoa lại ăn bẹp miệng. Hai người bị cảm nhiễm. Ăn uống bị mở ra. Nhịn không được ăn một chén lớn cơm. Lại ăn một cái đại màn thầu. Đại hoa cầm cái muỗng múc đồ ăn canh tưới cơm. lưu sư trưởng cùng đoạn đại tàu mới ý thức được. Ngay từ đầu nói không ăn không ăn bọn họ đem chung ra đồ ăn toàn ăn xong rồi. Hai người xấu hổ mà mặt đỏ bừng. Đoạn đại tàu không lắm không biết xấu hổ nói. Đại Hoa có phải hay không không ăn no, ta lại đi chích mấy cái cà chua, không cần, tống chiêu đệ nói, hắn cùng nhị oa thích dùng nước cà chua quấy cơm, nói chuyện đem nước đến hai cái tiểu hài từ trong chén. Trung kiến quốc rất là tự nhiên bưng lên như từ chén quấy vài cái. Nhị Hoa gấp không chờ nổi mà đào một muỗng cơm tắc trong miệng. Mị thượng mắt tán thưởng nói, ăn ngon, cũng chưa hai người các ngươi sẽ ăn. Trung kiến quốc chừng liếc mắt một cái hai cái nhị từ. Về sau đi nhà người khác, không chuẩn dùng đồ ăn nước tưới cơm, đại hoa không cần nghĩ ngợi nói, mới sẽ không đâu, nhà người khác đồ ăn không có mẹ kế làm ăn ngon. Đứa nhỏ này, lưu sư trưởng thấy hai hài tử xác thật thích đồ ăn nước tưới cơm. Xấu hổ rút đi, lại có chút vô ngữ, như thế nào kêu tiểu tống mẹ kế, muốn kêu mẹ, trung kiến quốc, cố ý, sư trưởng, đừng động bọn họ, chiêu để, đem tam hoa cho ta, người đi viết thư. Hảo, tống chiêu đệ ở trên lầu viết hảo tin, cũng không có trực tiếp phong lên, mà là đưa tới lưu sư trưởng trong tay, tỉnh hắn xem qua, lưu sư trưởng rất là ngoài ý muốn, nhìn về phía tống chiêu đệ khi, nhiễm nhiên giống xem nhà mình dị thường hiểu chuyện hậu bối. Trùng kiến quốc chú ý tới lưu sư trưởng ánh mắt, nhịn không được thở dài, cái này tống chiêu đệ a như thế nào như vậy sẽ đến sự, tưởng tượng đến từ nơi đóng quân trở về trên đường. lưu sư trường nhắc nhở hắn hai lần trở về liền hướng tống chiêu đệ xin lỗi nguyên bản không tính toán xin lỗi trung kiến quốc không thể không nghiêm túc cân nhắc nên như thế nào xin lỗi mới có thể không mất mặt lại có thể làm tống chiêu đệ tha thứ hắn từ nay về sau không hề đề chuyện này cơm chiều nghỉ tạm phía trước trung kiến quốc rốt cuộc nghĩ ra được đem tống chiêu đệ gọi vào phòng khách người tưởng cái thời điểm đi trường học đi học đã điều tra xong tống chiêu đệ không đáp hỏi lại Trung kiến quốc hô hấp cứng lại. Nữ nhân này, nói chuyện liền sẽ không uyển truyền điểm sao. Đã điều tra xong, ta không nên hoài nghi ngươi. Người vốn dĩ liền không nên hoài nghi ta. Tống chiêu đệ nói, ta là ai? Người ba cái nhãi con mẻ. Hoài nghi ta chính là đem người ba cái hoa giao cho địch nhân trên tay. Trung kiến quốc cười nhạo một tiếng. Tống triều đệ đồng chí, ngươi chỉ sợ không biết. Rất nhiều cơ sở quan quân cũng chưa nghe nói qua lưỡng thê đổ bộ hạm. ngươi lại buột miệng thốt ra, ta không đem ngươi khảo lên thẩm vấn, đúng là xem ở ba cái hài tử mặt mũi thượng, tống chiêu đệ tâm lộ một phách, âm thầm cảnh cáo chính mình. về sau không chuẩn lại nói cùng bộ đội, vũ khí dính dáng sự, trên mặt cường trang không sao cả, nếu còn hoài nghi ta, vậy ngươi tiếp tục tra a, Trung kiến quốc nghẹn lại, nghĩ thầm hắn chính ủy tự thân xuất mã cũng chưa có thể tra được hữu dụng đồ vật, về sau phái người khác đi. Tân Hải Đại học Sư Phạm sớm đã nghỉ học, học sinh không phải xuống nông thôn chính là về nhà, liêu quá dương, trong nhà là địa chủ, thương nhân lão sư cũng bị đánh thành hắc ngũ loại chết chết, thương thương, hạ phóng hạ phóng, lại cha tống chiêu đệ, chỉ sợ chỉ có thể từ hồ sơ thượng tra khởi, thiếu kích ta, không cần ngươi nói, ta cũng sẽ biết rõ ràng, hiện tại thành thật không đạo, người trước kia cái kia đối tượng rốt cuộc là chuyện như thế nào. Chạy! Tống chiêu đệ giam ba câu nói cái đại khái, nhà hắn là dân tộc xí nghiệp, tìm người hoạt động một chút không có gì vấn đề lớn. Bất quá, nhà bọn họ người sợ bị tội, liền chạy. trung kiến quốc sốt cuộc nhịn không được, ngửa đầu trợn trắng mắt, người cũng đủ tàn nhẫn, tự nhiên chú hắn chết, đáng tiếc hắn không chết, lúc này không chừng đã truyền tới tư bản chủ nghĩa quốc gia. Chính ăn sung mặc sướng, bất quá. Ta nhưng thật ra ước gì hắn chàng xuyên bụng lạn không chết từ tế được. Tống chiêu đệ nói chuyện thở dài một hơi. Trung kiến quốc, người nói ta mệnh như thế nào liền như vậy khổ đâu. Ta vốn đem lòng hướng trăng sáng. Ai ngờ trăng sáng chiếu mương ngòi. Không thể nề hà tâm đã chết. Thân tích hàng xóm còn bức ta. Chọn lựa tìm hôn phu. Lại tìm được ngươi như vậy một vị bệnh đa nghi thời kỳ cuối không đến trị người quá vợ. Trung kiến quốc cười gật đầu. Tiếp tục, tiếp tục cái gì? Mười giờ, còn không ngủ được muốn làm sao a Tống chiêu đệ chừng hắn một cái. Đứng lên liền hướng phía đông đi. Ngày mai nhớ rõ đi mua đồ ăn. Trong nhà không đồ ăn. Trung kiến quốc ngây ra một lúc. Phục hồi tinh thần lại. Phòng cho khách môn đã khép lại. Bất đắc dĩ lại vô ngữ. Tống chiêu đệ, người quả thực có bệnh. Người mới có bệnh, soát một chút. Tống chiêu đệ kéo ra môn. Thiếu ở sau lưng mắng ta. Nếu không ta liền đi tìm các ngươi lưu sư trường. nói ngươi người đánh ta trung kiến quốc không thể hiểu được chỉ vào chính mình ta đánh ngươi ta khi nào chạm qua ngươi một lóng tay đầu ngươi là vô dụng tay đánh ta người đối ta lãnh bạo lực tống chiêu đệ biết lúc này kỳ người không rõ ràng lắm lãnh bạo lực là có ý thứ gì không ngại giải thích khắp trung kiến quốc nghe cũng không chủ động cùng ta nói chuyện ta thượng vội vàng lấy lòng ngươi ngươi còn đối ta lạnh lẽo cái này kêu lãnh bạo lực trung kiến quốc sơ lên nắm tay Tin hay không ta đem lãnh bạo lực biến thành nhiệt bạo lực. Tin, tống chiêu đệ bật thốt lên nói. Trên đời này không có ngươi trung kiến quốc không dám làm sự. Trung kiến quốc đỡ chán. Chạy nhanh ngủ đi, đừng một ngày 24 giờ. Nghĩ biện pháp khí ta. Tức chết ta đối với ngươi không có gì chỗ tốt. Đúng rồi, trừ bỏ đồ ăn còn mua cái gì. Mua điều cá vượt hoặc là bát cá. Thư thiếu cũng tiện nghi. Tống chiêu đệ nói, không thể mỗi ngày ăn trứng gà. ta không như thế nào ăn, xem đều nhìn chán. Trung Kiến Quốc gật gật đầu, một bên hướng hắn trong phòng đi, một bên nói, lại ăn nửa tháng. Kia hai hài từ phòng chừng liền ngượng ngùng kêu người mẹ kế. Từ từ người mẹ kế thật ngồi thuyền đi rồi. Tống Chiêu đệ tổng cảm giác nàng xem nhẹ cái gì, không hài từ tại bên người nháo. Bốn phía yên tĩnh, rốt cuộc nghĩ đến hai cái khó chơi quỷ đi rồi liền vẫn luôn không trở về. Trung Kiến Quốc, các nàng đi nơi đóng quân tìm ta. Bị tuần tra người ngăn ở bên ngoài. Vẫn luôn không chờ đến ta. Phòng trừng lại không dám tới tìm ngươi. Liền đi trở về. Ta biểu gì được với ban. Không thể rời đi lâu lắm. Người cái kia mẹ vợ sao lại thế này. tống chiêu đệ hỏi. Nàng so với ta biểu gì khó chơi nhiều. Không giống như là dễ dàng như vậy bỏ qua người. Trung kiến quốc. Chột dạ Năm đó ta còn ở thân thành thời điểm. Toàn bộ người nhà viện người đều biết đại hoa bà ngoại cái gì tính tình. Bọn họ giữa có rất nhiều người cũng tùy chủ lực bộ đội dọn đến bên này. Thật nháo lên cũng không ai hướng về nàng. Nàng muốn tìm tư lệnh cáo ta trạng Phòng trừng cũng không ai nói cho nàng tư lệnh trông như thế nào. Còn có một chút, gia đình nàng thành phần có vấn đề. Nàng cũng không dám đại náo. Kia nàng về sau lại đến tống tiền. Ta có thể đem nàng nhốt ở ngoài cửa sao? Tống chiêu đệ hỏi, trung kiến quốc, đại hoa cùng nhị oa không ý kiến. Ta liền không ý kiến. Tống Chiêu đệ nghĩ thầm, người hai cái nhi tử hẩn không thể cầm đao chém chết ngươi trước mẹ vợ. Bất quá, lời này một khi nói ra, Trung kiến quốc lại đến huấn hải tử. Tống Chiêu đệ cũng liền cái gì cũng chưa nói. Trực tiếp đóng cửa ngủ, Trung kiến quốc nhìn nhắm chặt cửa phòng. Khẽ cười một tiếng, ta xem ngươi còn có thể tự do mấy ngày. Dương lịch 10 tháng 29 ngày, buổi chiều, trấn hồng nhai rơi xuống mưa to tầm tã. Biêu cục đồng chí không nghĩ đi truyền tin, chính là tin phục đảo ông Châu gửi tới, tem lại cùng bình thường dân chúng dùng không giống nhau. Truyền tin đồng chí sợ chậm trễ đại sự, ăn mặc áo mưa, đỉnh gió to đem tin đưa đến thôn Tiểu Tống. Tống Mẫu vừa thấy truyền tin đồng chí quần toàn ướt, không màng đối phương huyền cự, đem người kéo đến trong phòng, theo sau mới đem tin đưa cho Tống Chiêu đệ phụ thân. Thịnh Tình không thể chối từ, Biêu cục đồng chí liền nhắc nhở Tống Mẫu Xem xong rồi liền viết phong hồi âm, hắn đi thời điểm cũng vừa lúc mang về, nhưng mà, giọng nói rơi xuống, không có được đến bất luận cái gì hồi phục, biêu cục đồng chí nhìn về phía tống phụ, phát hiện hắn thần sắc rất là phức tạp, không cấm đứng lên, liên tục hỏi có phải hay không xảy ra chuyện gì, tống phụ thở dài một hơi, đem tin giao cho lưu Dương, lưu Dương xem xong trầm mặc xuống dưới, tống mẫu cũng bất chấp tiếp đón biêu cục đồng chí uống nước. Vội vàng hỏi Tống Phụ xảy ra chuyện gì, Tống Phụ cũng cho rằng Lưu Dương thúc thúc chết trận xa trường. Hiện giờ chẳng những đột nhiên xuất hiện, vẫn là cái cao cấp quan quân, Tống Chiêu Để còn hy vọng bọn họ đi một chuyến, cũng thuận tiện nhận nhận trung gia môn, làm đến Tống Phụ nhất thời không biết nên làm cái gì bây giờ. liền hướng biêu cục đồng chí thảo cái chủ ý, đối phương không nghĩ tới Lưu Dương là liệt sĩ cô nhi, càng không nghĩ tới hắn thúc thúc là quan quân. Trước một cái nhịn không được mắng tạc ông trời, lúc này lại nhịn không được cảm tạ ông trời. Nếu không phải bên ngoài rơi xuống vũ, hắn liền sẽ không tiến vào chốn vũ, càng sẽ không nhận thức liệt sĩ cô nhi kiêm gia đình quân nhân. Lấy quá tin tỉ mỉ xem một lần, biêu cục đồng chí liền kiến nghị tống ra người lập tức qua đi. Không cần chờ đối phương tới đón bọn họ, rốt cuộc lưu dương thúc thúc là lưu dương trưởng bối. Bên ngoài rơi xuống mưa to tầm tã. Tống Phụ nhìn nơi xa trên núi Sương Mù, cảm thấy không có hai ba thiên mưa đã tạnh không xuống dưới. Tưởng chờ hai ngày lại đi, chính là vừa thấy đến đại con rể không biết khi nào khóc. nhịn không được nói một câu, hiện tại muốn đi cũng vô pháp đi. Biêu cục đồng chí lập tức nói, hắn có biện pháp, hôm sau, sáng sớm, không trung bay lông châu mưa phùn. Một chiếc màu xanh lục xe đi vào thôn Tiểu Tống, trạng vàng. Màu xanh lục xe tải đem tống ra sáu khẩu đưa đến thành phố Tân Hải. Lưu Dương mẫu thân chịu không nổi tàu xe mệt nhọc, nàng liền lưu lại giữ nhà, nhân biêu cục xe vào thôn một chuyện làm đến thôn tiểu tống đại nhân tiểu hài tử đều biết Lưu Dương là liệt sĩ cô nhi. Không chờ tống phụ tống mẫu mở miệng, liền xôi nổi cùng tống chiêu đệ người nhà nói, bọn họ sẽ chăm sóc hảo Lưu Dương mẫu thân, xe đến thành phố Tân Hải, ở biêu cục đồng chí dưới sự trợ giúp. Lưu Dương mua vé xe, cung cấp Trung Kiến quốc đã phát điện báo. Trung Kiến quốc cho rằng Tống ra người quá mấy ngày mới có thể đến. Không nghĩ đến như vậy nhanh chóng. Đem mặt khác sự giao cho Trương Chính ủy. Liền cầm điện báo về nhà. Nói trở về, Tống triều đệ cấp mấy cái hài tử làm mấy đốn cá vược. Đại Hoa cùng Nhị Hoa nhanh chóng vứt bỏ cà chua xào trứng. Mỗi ngày buổi sáng nhắc nhở Trung Kiến quốc mua cá vược. Đảo ông Châu Tứ phía Hoàn Hải. Hải sản so thịt tiện nghi, cũng không cần phiếu, do đó làm cho thực phẩm phụ xưởng thịt cá xa xa so thịt heo hảo bán. Trung kiến quốc vãn đi một hồi liền rất khó mua được mấy đứa con trai ăn cá vược. Nhưng hắn mỗi ngày buổi sáng đều đến xoát nồi rửa chén. Cũng lười đến nhớ kỹ thời gian, mua không được cá vược liền tùy tiện mua. Trung kiến quốc cầm điện báo về đến nhà, nhìn đến tống chiêu đệ cùng mấy cái hài từ đang ở ăn xùi cảo. Đại hoa cùng nhị hoa trung gian còn phóng cái thịnh nước sốt cái đĩa. Rất là kinh ngạc, ta không phải nói tốt, phiếu thịt lưu trữ chờ cha mẹ ngươi tới lại dùng. Trung đại hoa, ba ba, không phải thịt heo sùi cảo là bát cá sùi cào. Bát cá, các ngươi ngày thường buổi trưa đều là như vậy ăn, trung kiến quốc ý có điều chỉ, tống chiêu đệ trừng hắn một cái. Suy nghĩ nhiều, lần đầu tiên ăn đã bị ngươi chạm vào vừa vặn, bất quá, trong nồi không sùi cào. Vậy các ngươi ngày hôm qua giữa chưa ăn cái gì? Trung kiến quốc hỏi, tống chiêu đệ, hấp cá, hôm trước giữa chưa đâu? Trung kiến quốc lại hỏi, tống chiêu đệ, tương hột thiêu cá, hôm kia đâu? Trung kiến quốc nuốt khẩu nước miếng, tống chiêu đệ, đậu hù hầm cá, từ ngày mai bắt đầu ta buổi trưa trở về ăn cơm. Liền như vậy quyết định, không tiếp thu cự tuyệt. Trung kiến quốc nói xong liền hướng trong phòng bếp đi, nhìn đến trong nồi liền cái sủi cảo ra đều không có. Hoàn toàn thất vọng, trở lại phòng khách lấy đi đại hoa trong tầm tay chiếc đũa. Cấp ba nếm thử, một cái, đại hoa buông cái muỗng vươn một đầu ngón tay. Trung kiến quốc gật gật đầu, kẹp đi một cái nếm thử rất là tươi mới. Chiều nhị hoa trong chén kẹp một cái, nhị hoa theo bản năng dùng tay che lại. Kêu to, ba ba, một cái, trung kiến quốc nói, ca ca cấp ba ba một cái sủi cào. Người cũng nên cấp ba một cái, tống chiêu đệ vô ngữ. Thực sự có tiền đồ. Ngươi trở về làm gì tới. Thiếu chút nữa đã quên. Trung kiến quốc lấy ra điện báo. Cha ngươi phát điện báo. Đi cho ta nấu điểm mặt. Ta liền cho ngươi. Tống Chiêu đệ nhàn nhạt mà nhìn hắn một cái. Tiếp tục uy tam hoa ăn thịt cá. Trung kiến quốc được cái mất mặt. ho nhẹ một tiếng. Ta tới uy tam hoa. Sau đó đâu. Tống Chiêu đệ lại hỏi. Trung kiến quốc xoa xoa cái chán. Cái này khó chơi nữ nhân. Điện báo cho ngươi. sớm nên như vậy ra cái gì a? tống chiêu đệ duỗi tay đoạt lại đây ngay sau đó đem hài tử đưa qua đi cha ta bọn họ qua mấy ngày mới có thể đến người cứ như vậy cấp trở về thật là vì việc này trung kiến quốc nâng lên mí mắt nhìn nàng một chút tống chiêu đệ đồng chí người là của ta thê tử lại ở tại phòng cho khách người cảm thấy cha mẹ ngươi sẽ nghĩ như thế nào người nương không phải ta mẹ kế ta mẹ kế tưởng lên lầu nhìn xem người có thể quang minh chính đại lời lẽ chính đáng cự tuyệt đối tống chiêu đệ không cấm nhíu mày hiện tại nên làm cái gì bây giờ mẹ kế vì cái gì muốn ở tại phòng cho khách trung đại hoa đột nhiên mở miệng tống chiêu đệ trên mặt hiện lên một tia xấu hổ ta thói quen một người ngủ còn có người ba buổi tối ngủ ái ngáy ngủ ồn ào đến ta ngủ không được trung kiến quốc cười lạnh ta buổi tối ngủ cũng không ngáy ngủ đánh hô người là ngươi ta cách thường đều có thể nghe thấy đó là ngươi ngủ rối loạn tâm thần. Tống chiêu đệ bật thốt lên nói, ngươi còn con nấm chân. Trung kiến quốc vô ngữ, ta mỗi ngày buổi tối đều rửa chân, ta đây cũng chê ngươi xuống. Tống chiêu đệ nói, Trung kiến quốc vẫy vẫy tay, ta liền không nên trở về nhắc nhở ngươi. Tích làm gì thì làm đi. Nói, đem ta hoa đưa cho Tống chiêu đệ, ta hồi nơi đóng quân. Quỷ hẹp hỏi, Tống chiêu đệ suy một tiếng, trong ngăn tụ còn có sùi cảo, chính mình nấu đi. Trung kiến quốc vui vẻ, ta không nói trở về. Người có phải hay không không tính toán nói cho ta có ăn. Ba ba, người trách oan mẹ kế. Trung đại hoa ngửa đầu nói. Mẹ kế cho ngươi lưu, sùi cào phía dưới còn có thủy. Mẹ kế nói sùi cảo đặt ở nước lạnh mặt trên. Sùi cảo liền sẽ không xuống. Trung kiến quốc trong lòng kinh ngạc, nhìn về phía tống chiêu đệ. Suy một tiếng, tính ngươi có lương tâm. Đúng rồi, đại hoa, nhị hoa. Về sau không chuẩn lại kêu mẹ kế Người mẹ kế nương qua mấy ngày qua nhà chúng ta Nghe thấy các ngươi kêu mẹ kế Nàng lão nhân ra một không cao hứng Sẽ đem người mẹ kế mang đi Ta không cần mẹ kế đi Nhị oa vội vàng nói Trung kiến quốc còn kêu mẹ kế Quay đầu lại bọn họ sẽ ở tại nhà chúng ta Kêu người mẹ kế nương bà ngoại Kêu nàng cha ông ngoại Cùng tới còn có cái gì cả cùng dược Bọn họ cùng ngươi bà ngoại không giống nhau Ta đánh giá sẽ cho các ngươi mang rất nhiều ăn ngon. Mẹ kế ra bà ngoại không trộm tàng nhà ta đồ vật. Trả lại cho chúng ta mua đồ ăn ngon. Trung Đại Hoa không tin trên đời có tốt như vậy bà ngoại. Tống chiêu để, bình thường bà ngoại đều sẽ cấp cháu ngoại mua ăn. Người cái kia bà ngoại, ta lớn như vậy cũng liền đụng tới quá như vậy một vị. Kia, ta đây liền kêu ngươi nương. Trung Đại Hoa nâng lên tiểu cằm. Một bộ thi ân bộ dáng. Đống chiều đệ dơ tay chiều trên mặt hắn ninh một phen. Ngày mai muốn ăn cái gì? Thịt heo, Trung đại hoa bật thốt lên nói. Trung kiến quốc xua tay. Không được, có phiếu thịt. Ta biết, Trung đại hoa nhịn không được cất cao thanh âm. Trung kiến quốc, bà ngoại tới thời điểm đến mua thịt. Người ăn, lấy cái gì tiếp đón bà ngoại một nhà. Trong viện vừa mới thỏ đầu ra cải thiệt sao. Trung đại hoa tưởng nói không cho nàng thịt ăn. lời nói đến bên miệng ý thức được mẹ kế ra bà ngoại cùng thân mụ ra bà ngoại không giống nhau nhấp môi ta đây có thể ăn vịt sao không được trung kiến quốc không đợi hắn mở miệng lại hỏi lại tưởng nói ta là sao ba trung đại hoa cúi đầu không có ta cha mẹ tiết kiệm quán bọn họ tới cùng ngày làm một đốn thịt là được tống chiêu đệ nói trong nhà có gà có vịt bọn họ còn phải đi đội sản xuất làm việc đãi không được mấy ngày trung kiến quốc kỳ thật là cái rất chú ý người lo trước khỏi họa tùy tiện ngươi loại này việc nhỏ tống chiêu đệ lười đến cùng hắn tranh cao thấp cũng không thú vị huống chi nàng hiện giờ đau đầu chính là không thể dùng đối phó trung kiến quốc mẹ kế cùng trước nhạc mẫu biện pháp đối phó nàng nương nàng nhất muộn hậu thiên buổi sáng phải dọn đến trung kiến quốc trong phòng tống chiêu đệ tưởng tượng đến cùng hắn cùng chung chăn gối sọ não càng đau cũng không phải sợ cùng trung kiến quốc phát sinh quan hệ ở nam nữ loại sự tình này thượng tống chiêu đệ là cái tài xế già mà là nàng không tưởng nhanh như vậy đương nhiên ngủ chung không thấy được phải phát sinh quan hệ nhưng tống chiêu đệ là cái bình thường nữ nhân trung kiến quốc là cái huyết khí phương cương nam nhân nhất thời ý loạn tình mê làm ra lệnh chính mình ảo não sự tới thực bình thường đáng tiếc hiện thực không chấp nhận được tống chiêu đệ do dự Trung kiến quốc đem Lưu Dương muốn tới tin tức nói cho Lưu Sư Trường. Đoạn đại tàu liền tới đây hỏi Tống Chiêu Đệ. Tống ra người yêu thích. Lại hỏi Tống Chiêu Đệ Tống ra người là thích ngạnh gối đầu vẫn là gối mềm đầu. Tống Chiêu Đệ vội vàng nói. Nhà nàng người tới trụ bọn họ bên này. Đoạn đại tàu đi theo liền hỏi. giường đệm hảo không? Muốn hay không nàng hỗ trợ? Sợ tới mức Tống Chiêu Đệ vội vàng nói không cần. Quả thực là sợ nói chậm một giây. Đoạn đại tàu liền chạy lên lầu. Tháng 11 sơ đảo ông bạn châu rốt cuộc tiến vào cuối mùa Đọc thu. Trong không khí có chứa nhẹ nhẹ lạnh lẽo. Số 2 buổi sáng. Tống chiêu để ăn mặc quần dài áo dài mở cửa. Ôm quần áo tác Trung Kiến quốc thu quần áo. Liền xuống lầu nấu cơm. Mẹ vợ cùng anh em cột trèo muốn tới. Trung Kiến quốc liền thỉnh nửa ngày giả Buổi sáng không đi nơi đóng quân. Trung Kiến quốc liền không giống dĩ vãng thức dậy như vậy sớm. Nhìn đến Tống chiếu động tác như vậy tiêu sái. Trung kiến quốc nhịn không được hỏi chính mình, như vậy một vị thùy tiện nữ nhân cư nhiên có thể đem hắn cấp lừa gạt trụ. Hắn lúc ấy là cỡ nào sốt ruột cưới vợ, tống chiêu đệ, đi lên, trung kiến quốc đứng ở cửa thang lầu hô to, tống chiêu đệ nhìn hắn một cái, buổi sáng không ăn, đem phòng của ngươi thu thập sạch sẽ, trung kiến quốc nói, tống chiêu đệ không chút suy nghĩ, thu thập hảo, quần áo, giày, kem bảo vệ da đều ở ngươi trong phòng, ai nói với ngươi cái này. Trung kiến quốc nói, gối đầu, bị chồng lên mặt có hay không kem bảo vệ ra hương vị. Người nương cả đời không ra quá thành phố Tân Hải, nhưng nàng không ngóc, phòng cho khách gối đầu thượng có nàng khuê nữ trên người mùi hương. Người như thế nào giải thích, tống chiêu đệ ngây ra một lúc, vội vàng chạy lên lầu, không nghĩ tới a không nghĩ tới. Trung kiến quốc, thời khắc mấu chốt ngươi còn rất hữu dụng. Ta trung kiến quốc hiểu dụng địa phương nhiều lắm đâu. Trung kiến quốc liếc nàng liếc mắt một cái. Cẩn thận điểm, trường tóc gì đó cũng thu thập sạch sẽ. Đúng rồi, tận lực đừng làm cho đại hoa cùng nhị hoa cùng nhà ngươi người đơn độc ở chung. Nói lộ miệng, chính ngươi đi lấp liếm. Tống chiêu đệ nhịn không được sách một tiếng. Ta cha mẹ lại đây à. Như thế nào còn làm cùng thượng cấp lãnh đạo tới kiểm tra giống nhau. Này phải hỏi chính ngươi. Trung kiến quốc cười lạnh nói. Ngươi không muốn ta Trung kiến quốc cũng sẽ không dùng sức mạnh. tự nhiên nghĩ ra phân phòng ngủ, thật đem chính mình trở thành thiên tiên. Tống Chiêu Đệ dừng lại, từ từ nói, muốn hay không ta giúp ngươi dọn đem ghế dựa, lại cho ngươi đảo chén nước. Hành a, Trùng Kiến Quốc nói, chạy nhanh, Tống Chiêu Đệ giơ tay đem vừa mới chiêu rất khăn trải giường ném qua đi. Các ngươi ở đánh nhau sao? Nhị Oa xoa đôi mắt đi ra. Trùng Kiến Quốc vội vàng nói, không có, nhìn kỹ, kinh ngạc nói, nhi tử, ngươi quần đâu? Như thế nào trần trụi mông liền chạy ra, nói, qua đi đem hài tử bế lên tới, sờ đến một mảnh ướt hoạt, đây là cái gì, nước tiểu, tống chiêu đệ nháy mắt đoán được, có hay không nước tiểu ở trên giường, trung nhị oa hướng trung kiến quốc trong lòng ngực toàn, tống chiêu đệ không cấm đỡ chán, ta thật là đời trước thiếu các ngươi ra mấy cái, đại oa đi ra cho ta, kêu cái gì, đái dầm lại không phải đại oa trung kiến quốc nói, tống chiêu đệ hư một tiếng. mỗi ngày buổi tối ngủ trước, ta đều cùng bọn họ nói, khát nước cũng không thể uống nhiều thủy. thật sự nhịn không được liền uống một ngụm ẩm ướt môi. từ ta cùng hai người bọn họ nói qua, nhị oa rốt cuộc không nước tiểu quá giường, như thế nào cố tình hôm nay đái dầm? nhị oa thành thật nói cho ta, người ca có phải hay không lãnh ngươi trộm uống áp giếng nước bên trong thủy? ta mau ra đây, mẹ kế đoán được, nhị oa hướng về phía phía tây phòng kêu. Ta nói mẹ kế thông minh nhất, mẹ kế có thể đoán được, ngươi còn không tin, mẹ kế, là ca làm ta uống. Trung kiến quốc há miệng thở dốc nhất thời không biết nên nói cái gì. Đại hoa, ra tới, ba ba, ngươi lại muốn đánh ta sao? Trung đại hoa nói chuyện, trộm xem một cái tống chiêu đệ. Trung kiến quốc hít sâu một hơi, ta trước kia đánh quá ngươi sao? Đại hoa nghẹn lại, tống chiêu đệ, đại hoa, ta có thể biết được vì cái gì sao? Bọn họ còn không có tới. Khiến cho ta đem giường nhường ra tới. Người cũng đem giường nhường ra tới. Bá bá cùng bá mẫu còn cùng ta nói. Muốn nghe lời nói. Không chuẩn nháo người. Ta mới không nháo người. Trung Đại Hoa cũng rất chờ mong cho hắn mua đủ đồ vật bà ngoại lại đây. Chính là, mấy ngày nay mỗi ngày nghe các trường bối nhắc mãi. Bà ngoại cùng ông ngoại tới làm cái gì ăn ngon. Có chút hắn cũng chưa nghe nói qua. Đại Hoa cùng thực không cao hứng. Ta không nghĩ bọn họ tới. Tống chiêu đệ không nghĩ tới sẽ bởi vì này đó. Còn tưởng rằng Đại Hoa sinh nàng khí. Nhìn về phía Trung Kiến Quốc. Ngươi tới. Đại Hoa, bà ngoại cùng ông ngoại là khách nhân. Chỉ ở nhà ta trụ giam ba bữa. Trung Kiến Quốc nói. Lần sau lại đây có thể là vài năm sau. Trung Đại Hoa, mới không phải đâu. Bà ngoại một đoạn thời gian liền tới. Một đoạn thời gian liền tới. Đừng nghĩ gạt ta. Cái này bà ngoại cùng ngươi cái kia bà ngoại không giống nhau. Trung kiến quốc đau đầu, ngươi nói, chúng ta muốn như thế nào làm, ngươi mới đồng ý gì cả cùng dưỡng trụ ngươi phòng, trung đại hoa nhìn nhìn tống Chiêu đệ, xem hắn ba, bà ngoại cùng ông ngoại đi rồi, mẹ kế cũng không chuẩn ngủ phòng cho khách, cái gì, tống Chiêu đệ kinh ngạc, hảo ngươi cái trung đại hoa, tự nhiên dám cho ta hạ bộ, ta tống Chiêu đệ lớn như vậy, chỉ có ta cho người khác hạ bộ, trung đại hoa xoay người liền hướng cửa thang lầu chạy, ngươi dám đánh ta. Ta liền kêu, ta liền kêu mẹ kế đánh người, bà ngoại cùng ông ngoại tới, ta, ta liền nói, người không cùng ba ba trụ một khối. chương 20, phu thê nhàn thoải, tống chiêu đệ sợ đại hoa chạy qua khắp từ thang lầu thượng ngã xuống đi. Không dám đuổi theo đi, trung đại hoa, cho ta đứng lại, ai cho ngươi ra siêu chú ý. Không có ai, trung đại hoa quay đầu lại, thấy tống chiêu đệ đôi tay chống nạnh đứng ở tại chỗ. Cũng học nàng đôi tay chống nạnh Ngươi không đáp ứng ta. Ta liền nói cho cái kia bà ngoại Tống chiêu đệ chỉ vào hắn. Không nói đúng không. Quay đầu lại bị ta điều tra ra. Ngươi về sau đừng tưởng lại đi ra ngoài chơi. Thành thành thật thật nói cho ta. Ta niệm ngươi là vi phạm lần đầu. Có thể không cùng ngươi so đo. Không gạt người Trung đại qua hỏi. Tống chiêu đệ. Từ chúng ta nhận thức đến hiện tại. Ta có đã lừa gạt ngươi. Không có. Trung đại hoa thấy tống Chiêu đệ không cùng hắn so đo. Không hề nghĩ đi xuống chạy. Mã Trấn Hưng nói. Ba ba mụ mụ đều ở tại một khối. Ba ba cùng ta mụ mụ trước kia cũng ở tại một khối. Lâm Trung nói ba ba mụ mụ tưởng phân ra. Mới không ở một khối. Mẹ kế có phải hay không muốn cùng ta ba ba phân ra. Tống Chiêu đệ nhướng mày. Trung đại hoa tiểu bằng hữu Là ai tin thề mỗi ngày nói không cùng Mã Trấn Hưng chơi. Các người khi nào hòa hảo. chúng ta không hòa hảo, trung đại hoa đúng lý hợp tình nói, ta tưởng cùng hắn chơi liền cùng hắn chơi, không nghĩ cùng hắn chơi liền không tìm hắn chơi. tống chiêu đệ, lâm trung lại là ai? phía tây trần đại tàu nhi tử, hắn ba cùng ta giống nhau là đoàn trưởng. trung kiến quốc nói, lâm trung so đại hoa đại năm sáu tuổi, thường xuyên lãnh này bang tiểu hài tử chơi đả đảo nhật bản quỷ tử, Đà đảo lão tưởng, tống chiêu đệ cười, trung đại hoa a, ngươi thật giỏi. Chính mình lộng không rõ sự, còn biết tìm tiểu đồng bọn xin giúp đỡ. Người nói à, Trung Đại Hoa ngạnh cổ, muốn đa dụng đầu óc, tống chiêu đệ suy một tiếng. Ta còn nói buổi tối ngủ trước không chuẩn uống nước, cũng không gặp ngươi dùng đầu óc nhớ kỹ. Dừng một chút, lần này liền tính, còn dám nghịch ngợm gây sự. Ta không tấu ngươi, bởi vì ta tay kính tiểu, kêu người ba lấy dây lưng chiều ngươi. Ta ba ba chưa bao giờ đánh ta, Trung Đại Hoa nói. xoay người xuống lầu, tống chiêu đệ hít sâu một hơi, điểm điểm nhị oa chán, về sau ngươi ca lại cõng ta làm gì chuyện xấu, cần thiết nói cho ta, nếu không liền ngươi một khối tấu. Trung nhị oa theo bản năng che lại lỗ tai, tống chiêu đệ không hiểu, có ý thứ gì, nói đại oa sửa chữa hắn, trung kiến quốc nói không nói, ngươi lại muốn tấu hắn, nhị oa đây là nói cho ngươi, hắn cái gì cũng chưa nghe thấy, tống chiêu đệ chừng liếc mắt một cái trung kiến quốc. Người thật là sinh hai cái hảo nhi tử, chạy nhanh đi cho hắn tẩy tẩy mông, ta nhìn xem giường còn có thể hay không cứu vớt lại đây. Mẹ kế, ta nước tiểu chăn mặt trên, không có đáy dầm thượng, nhị oa vội vàng nói, tống chiêu đệ tâm mệt, có khác nhau sao, trung kiến quốc, đem ta hoa tiểu giường sách đi xuống. Ta hôm nay buổi sáng rất bận, không có thời gian ôm hắn, sau khi ăn xong, tống chiêu đệ đi lưu ra mượn một cái cùng mặt bồn. Lại đi lâm ra mượn một cái mặt bồn, tính toán cùng tam bồn mặt, tống chiêu đệ đến vì mấy cái hài tử suy xét, không thể vì chiêu đãi nàng cha mẹ. Một lần đem bạch diện toàn dùng xong rồi, liền tìm hàng xóm đổi một ít bột ngô cùng cao lương mặt. Tam bồn mặt phân biệt là bạch diện, bạch diện thêm cao lương mặt cùng bạch diện thêm bột ngô. Trùng kiến quốc ôm lão tam cấp tống chiêu đệ trợ thủ Thấy nàng làm như vậy, nhịn không được khen ngợi, người rất biết sinh sống. Người ta không mệt đi. Tống chiêu đệ nghĩ thầm. Ta đời trước sống như vậy nhiều năm. Đổi cái địa phương liền không biết như thế nào sinh hoạt. Cũng quá sống ổn phí. Trung kiến quốc không gật đầu cũng không lắc đầu. Người nếu có thể đối ta lại thẳng thắn thành khẩn điểm. Chúng ta nhật tử sẽ càng hoàn mỹ. Sinh hoạt sao? Vẫn là hồ đồ một chút hào. Tống chiêu đệ dùng bạch vải thô đắp lên mặt bồn. Mọi việc tính toán chi ly. Nhật tử liền vô pháp qua. người biết ta là vô hại là được trung kiến quốc người biết cái gì là bom hẹn giờ không như vậy nghiêm trọng tống chiêu đệ nói ta có thể dùng ta cha mẹ thề ta là cái đối với ngươi cùng xã hội vô hại thả hữu dụng người như vậy có thể chứ trung kiến quốc tạm thời tin tưởng ngươi lấy xem hiệu quả về sau ngươi thật đúng là đem ta trở thành phạm nhân tống chiêu đệ vô ngữ đến bên ngoài giặt sạch tay phát hiện trong viện thực an tĩnh Địa hai hài tử chạy đi đâu. Trung kiến quốc, ta cùng hai người bọn họ nói. Buổi sáng không cần hai người bọn họ chăm sóc ta Hoa Phòng chừng là tìm mã ra hai đứa nhỏ đi chơi. Người nhi tử đủ tâm khẩu bất nhất. Tống chiêu đệ nói, hôm nay thời tiết hảo Đem chăn đơn tẩy tẩy. Trung kiến quốc vạn phần hối hận xin nghỉ ở nhà. Người liền không thể làm ta nghỉ nửa ngày. Từ ăn qua cơm sáng đến bây giờ. Ta có nghỉ sao? Tống chiêu đệ hỏi, chạy nhanh. Chờ lát nữa đi mua đồ ăn. Nói chuyện tiếp nhận tam hoa Trung kiến quốc hữu khí vô lực mà bưng lên tràn đầy một chậu khăn trải giường cùng chăn đơn. Tống chiêu đệ, trường học đồng ý mỗi tháng cho người khai 80 đồng tiền tiền lương. Quốc khánh tiết, 15 tháng 8 này đó ngày hội. Giáo viên trợ cấp cái gì? Người sẽ có cái gì đó? Từ từ, ta nghe ý thứ. Ta không phải trong trường học chính thức lão sư. Tống chiêu đệ vội vàng hỏi. Trung kiến quốc. Ngươi tuy rằng là sinh viên, nhưng ngươi đại học học tập, chỉ có cao trung bằng tốt nghiệp, tiền lương có thể trước dựa theo tốt nghiệp đại học phát Xác định ngươi có thể giáo đệ tử tốt, ngươi mới thuộc về chính thức lão sư, đến lúc đó trường học chẳng những sẽ cho ngươi thêm tiền lương, còn sẽ đề cử ngươi nhập đảng. Cái này giáo hảo là cái cái gì tiêu chuẩn? Tống chiêu đệ hỏi, trung kiến quốc, phần trăm bảy mươi học sinh đều nói tốt mới được, ta có thể không làm sao? Tống chiêu đệ hỏi. Trung kiến quốc đề phòng nàng điểm này, ta đây liền tìm nhạc mẫu cùng nhạc phụ tâm sự, ngươi, tống chiêu để khẽ cắn môi, ngươi như thế nào sẽ không sợ ta ở ngươi cơm hạ độc. Trung kiến quốc nhún vai, ngươi không dám, ta có cái tốt xấu, các ngươi cả nhà đều chạy không thoát, nói, một đốn, ta phía trước như thế nào liền không nghĩ tới, ngươi lấy ba cái hài từ uy hiếp ta, ta cũng có thể bắt ngươi người nhà uy hiếp ngươi a. bởi vì ngươi xuẩn. Tống Chiêu đệ xoay người tưởng về phòng, đột nhiên nghĩ đến, trung kiến quốc, đại hoa sẽ không lại đánh nhau đi, trung kiến quốc cũng không xác định, hẳn là sẽ không, ngươi đừng vội đi, cho ta cái lời chắc chắn, rốt cuộc khi nào đi đi học, ta tùy thời đều có thể đi, tống Chiêu đệ nói, ta đi, bọn họ ba làm sao bây giờ, trung kiến quốc, dễ làm, đại hoa năm 62 tháng riêng sinh ra, lại quá hơn 2 tháng liền mãn 61 tuổi. theo lý thuyết năm nay mùa thu liền có thể đi học trước ban mẹ nó vừa đi đại tàu đem bọn họ tiếp đi tân hải liền chậm trễ quay đầu lại đem hắn đưa đi học trước ban sang năm mùa thu vừa vặn thượng năm nhất nhị oa đưa đi nhà trẻ tam oa sao người mang theo hảo tống chiêu đệ vui vẻ người nói được thật nhẹ nhàng không phải ta đứng nói chuyện không eo đau trung kiến quốc nói buổi sáng tam tiết khóa buổi chiều hai tiết khóa một ngày năm tiết khóa Nhưng chỉ có một thiết là tiếng Anh khóa. Một giờ, một lát liền qua, tống chiêu đệ hỏi lại. Ngươi nhi tử nếu vừa vặn nháo đâu? Làm khác lão sư giúp ngươi hống hống. Trung kiến quốc nói, mặt khác nữ lão sư đều là như vậy lại đây. Tống chiêu đệ hư một tiếng. Đừng gạt ta, mặt khác nữ lão sư đều có trưởng bối hỗ trợ mang hài tử. Giúp các nàng mang hài tử trưởng bối già rồi. Những cái đó nữ lão sư cần thiết đến hầu hạ trưởng bối. Trung kiến quốc nói. ngươi nguyện ý nói, ta hiện tại liền đi cho ta mẹ kế phát điện báo. không đợi tống chiêu đệ mở miệng, liền nói, ngươi không muốn, chỉ có thể chính mình mệt mỏi điểm. nếu không như vậy, ta một khi có thời gian, đã kêu tiểu lý đi trường học đem ta hoa nhận được ta chỗ đó. tống chiêu đệ gật gật đầu, như vậy còn kém không nhiều lắm. bất quá, trung kiến quốc mặt trên đề sướng lên núi xuống làng, những cái đó học sinh trung học không cần đi sao? Mùng một học sinh mới 13, 14 tuổi, đi nông thôn kêu nông dân giúp đỡ mang hài từ sao. Trung kiến quốc nhíu mày, tống chiêu đệ, ta phát ngươi người này trừ bỏ cùng ta lại nhài, cho ta hạ bộ thời điểm khôn khéo. Mặt khác thời điểm đều rất hồ đồ, người có phải hay không đem toàn thân khôn khéo kính đều dùng ở ta trên người. Tống chiêu đệ cười lạnh, thật cho rằng chính mình là đồng vĩnh đâu, Ngươi cũng nhiều áp điểm nước, chiếu chiếu chính mình trường gì dạng, Ngươi. Trung kiến quốc khẽ cắn môi, ta không cùng ngươi xảo, cùng ngươi xảo, cuối cùng có hại luôn là ta, trừ bỏ khăn trải giường cùng vỏ chăn còn có cái gì một khối lấy tới. Tống chiêu đệ chỉ vào dưới mái hiên bồn, ngươi tiểu nhi tử tã nói trở về, trung kiến quốc, ta Oa đến bây giờ chẳng những sẽ không kêu nương, cũng sẽ không kêu ba, ngươi liền không nóng này, nói chuyện vãn hài tử thông minh, trung kiến quốc nói. Tiểu tử này không chừng so đại oa cùng nhị oa còn thông minh. Tống Chiêu Đệ nhìn nhìn trong lòng ngực tiểu hài tử, chỉ mong không phải chỉ có tiểu thông minh, ta trung kiến quốc nhi tử, không phải là cái loại này lên không được mặt bàn người. Trung kiến quốc đem thủy đảo trong bồn. Tống Chiêu Đệ đồng chí, chúng ta buổi tối như thế nào ngủ? Tống Chiêu Đệ tính toán về phòng, nghe hắn như vậy vừa nói, dứt khoát dọn cái tiểu ghế gấp ngồi ở hắn bên cạnh. Trung đoàn trường tưởng như thế nào ngủ ta liền như thế nào ngủ. Ta đều có thể, quả nhiên là gặp qua sóng gió nữ nhân. Trung kiến quốc cười lạnh một tiếng. Người phía trước cái kia đối tượng không biết ngươi gương mặt thật đi. Tống chiêu đệ tò mò. Làm sao thấy được, ta thiên, người bắt cái gì ăn. Một cúi đầu nhìn đến ta Oa nắm đồ vật liền hướng trong miệng tắc. Sợ tới mức tống chiêu đệ vội vàng đem hắn bế lên tới. Trung kiến quốc, ta thấy được. Trung kiến quốc bẻ ra tam hoa tay, vừa thấy là đuôi cá, thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngay sau đó liền bẻ ra tam hoa miệng, không đồ vật, người nhanh tay chặn, nơi này như thế nào sẽ có cái đuôi cá. Tống chiêu đệ, không phải lão thử, chính là mèo hoang kéo đến bên này, đứa nhỏ này, vừa mới ăn cơm xong, như thế nào cùng hắn ca giống nhau, quỷ chết đói đầu thai, phỏng chừng là ta ăn thời điểm hắn thấy, trung kiến quốc nói. Hắn lớn như vậy đối cái gì cũng tò mò. người cẩn thận điểm, tống chiêu đề cũng không dám thiếu cảnh giác. Kia mấy cái khăn trải giường chăn đơn đều không dơ. Giải điểm bột giặt, dùng ván giặt đồ xoa xoa là được. Tưởng hảo mua cái gì đồ ăn không? Trung kiến quốc hỏi, tống chiêu đề, người thích ăn cái gì? Ta, trung kiến quốc không nghĩ tới. Ngay ra một lúc, lương tâm phát hiện, rốt cuộc nghĩ đến ta. Tống chiêu đề cười tùm tìm nói. Cần thiết, ngươi là ta nam nhân a ta vừa nghe ngươi nói lời này liền đau đầu quá giả trùng kiến quốc nói nói thật ta đặc biệt muốn ăn thịt heo béo mà không ngán cái loại này tống chiêu đệ đồng chí người nếu thật có thể làm ra tới về sau giặt quần áo xoát chén loại này việc không cần ngươi nhắc nhở chương 21 mươi túc cháu thừa nhận tống chiêu đệ cẩn thận hồi tưởng một chút béo mà không ngán đông pha thịt a người so ngươi nhi tử sẽ khen ăn Sẽ không làm đi, Trung kiến quốc xem kịch vui nói. Ta còn tưởng rằng ngươi cái gì đều sẽ đâu. Tống chiêu đệ lần cảm buồn cười. Xem ta ăn mệt liền như vậy cao hứng. Bất quá, ngươi lần này lại được mất nhìn. Ngươi sẽ, Trung kiến quốc chừng mắt nói. Tống chiêu đệ gật gật đầu. Làm ta tò mò là, ngươi trước kia cơm đều ăn không đủ no. Vào đại học thời điểm trường học nhà ăn không có khả năng có đông pha thịt. Các ngươi bộ đội càng không thể cho các ngươi làm đông pha thịt. Người ở đâu ăn qua, hai năm trước chúng ta đoàn đem lão thưởng bộ đội đánh bại. Bộ đội vì khen ngợi chúng ta, kêu bếp núc ban cho chúng ta đã làm một đốn. Trung kiến quốc nói, nơi này không người ngoài, ta cũng không sợ ngươi chê cười. Ta đời này liền ăn qua một lần, tống chiêu để, ta ở thư thượng nhìn đến quá. Kỳ thật là mỹ thực thiết mục, đông pha thịt làm lên không phiền toái. Nhưng có hai loại gia vị nhà chúng ta không có, đường trắng cùng rượu vàng. yêu cầu nhiều ít đường trắng trung kiến quốc hỏi tống chiêu đệ hai cân thịt một hai đường trắng một hai đường trắng trung kiến quốc nghẹn một chút ta còn tưởng rằng nhiều ít đâu trên người của ngươi không có tiền tống chiêu đệ lúc ấy cho ta những cái đó tiền ta không dám dùng bây giờ còn có một trăm là chúng ta sinh hoạt phí dư lại kia 100 đồng tiền không thể động trung kiến quốc mí mắt mãnh nhảy dựng tự nhiên có một Hắn cho rằng nhiều lắm còn có 17, chờ ta một chút, rửa rửa tay thượng bọt biển, lạch cạch lạch cạch chạy đến trên lầu, cầm một cái phong thư đưa cho tống chiêu đệ, ta hôm qua phát tiền lương, tính thượng hôm qua tiền lương có một ngàn năm, tống chiêu đệ tay run một chút, một, một ngàn năm, ngươi, ngươi như thế nào sẽ có nhiều như vậy tiền, cũng đủ ở cố cung bên cạnh mua một chỗ thứ hợp viện. Mấy năm nay tồn, Trung kiến quốc nói. Mới vừa vào ngũ kia mấy năm không dư lại cái gì tiền. Chủ yếu là mấy năm nay tồn. Tống chiêu đệ tiếp nhận tới. Sờ sờ độ dày. Rất là buồn bực. Người có nhiều như vậy tiền. Đều không bỏ được cấp đại hoa cùng nhị hoa mua điểm sữa bột. Ta không uống qua sữa bột. Trung kiến quốc ăn ngay nói thật. Trước kia nghe người khác nói lên quá vài lần. Nhưng đại hoa mẹ nãi đủ. Ta liền không nghĩ tới cho bọn hắn mua sữa bột. Đại bạch thò kẹo sữa. Ta cũng tưởng đường. Nếu không phải ngươi nói cái loại này kẹo sữa là sữa đặc. Ta cũng không biết. Tống chiêu đệ hừ hừ nói. Hai ta nhận thức gần một tháng. Ngươi hiện tại mới nói. Thật có thể nhẫn à. Đại hoa mẹ lỗ tai mềm. Ta sợ ngươi cùng nàng giống nhau. Trung kiến quốc nói. Nói nữa. Ngươi thường xuyên ngữ ra kinh người. Ta còn sợ ngươi cuốn tiền chạy đâu. Tống chiêu đệ đảo ra tới nhìn xem. Thấy tất cả đều là mười nguyên tiền lớn. Ngươi là quân nhân. Ta là gia đình quân nhân. Ta có thể chạy đến chỗ nào đi, liền tính muốn chạy đi tư bản chủ nghĩa quốc gia, nhân ra cũng không cho ta làm chứng, đừng cả ngày cho chính mình tìm lý do, nói rất đúng giống tất cả đều là ta sai giống nhau. Trung kiến quốc nói, thật muốn tính lên, xác thật là ngươi tự tìm, này một từ phiên tiên, các ngươi bộ đội khi nào đi ra ngoài mua đồ vật, cho ta mua 10 túi sữa bột, tống chiêu để có tiền, tài đại khí thô, lại mua 2 cân đại bạch thỏ. Trung kiến quốc duỗi tay đem tiền đoạt lại. Không có tiền tìm ta muốn. Này đó ta trước thu. Trung kiến quốc, Tống chiêu đệ đột nhiên cất cao thanh âm. Phát hiện ta hoa run lên một chút. Vội vàng rơi chậm lại âm lượng. Người đáp ứng quá ta. Tiền từ ta quản. Trung kiến quốc, người quá sẽ tiêu tiền. Dừng một chút, nhà ta có bao nhiêu phiếu thịt. Tính tốt nhất tháng, 10 cân thịt heo phiếu. Tống chiêu đệ trong mắt chuyển động. Không bằng, trung kiến quốc vội vàng đánh gãy. tưởng đều đừng nghĩ mua 4 cân tháng này mới quá hai ngày ta không nghĩ kế tiếp 28 mươi thiên mỗi ngày ăn rau xanh hầm đậu hủ nghe ngươi trùng kiến quốc tẩy chăn đơn thời điểm đem đồng hồ đặt ở trên mặt đất tống chiêu để câu đầu xem một cái 9 giờ chạy nhanh tẩy chúng ta đi mua đồ ăn 10 giờ tả hữu tống chiêu để cõng hàng che trúc sọt trùng kiến quốc ôm tam hoa hai phu thê thẳng đến thực phẩm phụ sưởng Đảo ông châu thượng nguyên bản chỉ có công tiêu xã, Đông Hải hạm đội chủ lực rời qua tới, quân nhân người nhà thủy quân, củi gạo mắm muối đều phải mua, bộ đội liền cùng địa phương chính phủ thương lượng một chút thành lập cái thực phẩm phụ xưởng Bá tánh dưỡng gà vịt, bào đi nộp lên cấp đội sản xuất, tất cả đều có thể bán cho thực phẩm phụ xưởng nhiều một phần tiền lời, trên đảo ngư dân đối này không có bất luận cái gì ý kiến. Thực phẩm phụ xưởng liền xử lý lên. Trung kiến quốc một bên cùng tống chiêu đệ giới thiệu chung quanh hàng xóm. Một bên nói, ta kiến nghị ngươi mau chóng đi trường học đưa tin. Trường chính ủy nói, dương lịch qua tuổi sau, thực phẩm phụ bổn trong quân đội trợ cấp đều sẽ điều chỉnh Lão sư đãi ngộ phòng trừng cũng sẽ đi theo điều chỉnh Người trước tiên qua đi, người khác có người cũng có. Ăn Tết thời điểm, trường học sẽ cho lão sư một túi gạo, mấy cân du, người nếu năm sau lại đi, liền cái gì cũng chưa. Ta còn tưởng rằng ngươi là vĩ quang chính đâu. Tống chiêu đệ rất là ngoài ý muốn. Trung kiến quốc truyền hướng nàng. Vĩ quang chính, vĩ đại, quang minh cùng chính trực. Tống chiêu đệ nói. Trung kiến quốc lắc đầu bật cười. Có mễ có du hảo quá năm. Ta là vì các ngươi có thể mỗi ngày ăn miệng bóng nhảy. Tiểu tống, tiểu trung, các ngươi làm gì đi. Đoạn đại tàu minh diện đi tới. Phát hiện tống chiêu đệ sau lưng sọt. Đi mua đồ ăn, đừng đi, ta đều lấy lòng. trung kiến quốc người mua lưu trữ ngày mai ăn chúng ta mua buổi tối ăn ta mua đều là chút cá cùng thịt không thể qua đêm đoạn đại tẩu nói trở về đi trong viện có rau xanh không cần lại mua tống chiêu để kia cũng đến mua điểm cũng thuận tiện nhìn xem thực phẩm phụ xưởng ở đâu đi vào trên đảo 20 ngày qua ta còn không biết công tiêu xã môn chiều chỗ nào đâu dừng một chút tẩu tử buổi tối đều đi nhà ta anna đoạn đại tẩu thấy khuyên không được Vậy ngươi thiếu mua điểm, ta đã mua hai cân thịt heo. Biết, tống chiêu đề cũng không có bởi vì đoạn đại tẩu mua đồ ăn mà thiếu mua. Mua hai điều cá vừa một cái vị cùng 4 cân thịt heo. Theo sau lại mua chút khi linh rau dưa. Về đến nhà đã không sai biệt lắm 11 giờ rưỡi. Đại hoa cùng nhị hoa ngồi ở cửa, thoạt nhìn rất là đáng thương. Tống chiêu đề mặc danh muốn cười. Hai người như thế nào không đi vào, môn lại không khóa. Trung đại hoa đột nhiên bỏ dậy, Vừa thấy thật không khóa môn. Chỉ là từ bên trong xoan thượng. Tay nhẹ nhàng một bát là có thể đẩy ra. Người đi ra ngoài vì cái gì không nói cho ta. Không tìm được các ngươi. Tống Chiêu đệ biết hắn cùng nhị hoa chạy tới chơi. Căn bản là không muốn tìm quá bọn họ. Trung đại hoa tuổi tiểu. Tống Chiêu đệ nói nghiêm trang. Tiểu hài tự tin là thật. Nhấp môi. Lần sau nói cho ngươi. Ta đây lần sau đi ra ngoài cũng nói cho ngươi. Tống Chiêu đệ nói. buổi trưa cho các ngươi xào thịt ăn nhị oa nhếch miệng vui vẻ có chút buồn bực tâm tình nháy mắt truyền tình bái tống chiêu để cánh tay chỉ vào sọt cho ta xem vào nhà lại xem trung kiến quốc chiều hắn cay ót vỗ vỗ là trước trưng màn thầu vẫn là trước thu thập cá cùng vịt tống chiêu đệ trưng màn thầu ta buổi chiều không có việc gì cá cùng vịt giao cho ta cùng ăn tết dường như trung đại hoa thình lình mở miệng tống chiêu đệ nhất thời không phản ứng lại đây Ý thức được hắn nói cái gì? Xì cười. Nhà ngươi trước khi ăn Tết ăn như vậy phong phú. Giống như không có. Trung đại hoa cẩn thận nghĩ rồi lại nghĩ. Chỉ có đại thịt mỡ. Mẹ kế, ta thích ăn đại thịt mỡ. Nhị hoa chỉ sợ tống chiêu đệ nhìn không thấy. giơ lên tay nhỏ, ta cũng thích đại thịt mỡ. Ta chờ lát nữa liền làm. Tống chiêu đệ mua chính là so thịt nạc thoáng quý một chút thịt ba chỉ. Trung kiến quốc nhóm lửa trương màn thầu thời điểm. tống chiêu đệ thiết ước chừng một cân thịt, đem thịt cắt thành lát cắt, dùng từ lưu ra vườn rau trích cộng hoa tỏi non, không cay ớt xanh gác một khối xào cái hâm lại thịt. Trung kiến quốc người được mùi hương, nuốt một ngụm nước miếng, nhìn tống chiêu đệ đem sáng trong lát thịt thịnh ra tới, Nhìn không được hỏi, người thật sẽ làm đông pha thịt a Hối hận, tống chiêu đệ trên cao nhìn xuống nhìn hắn, trung đoàn trưởng, ngươi là nam nhân. Trung Kiến Quốc quay đầu nhìn bùm bùm mạo hỏa tinh củi gỗ, chính là không xem Tống Chiêu đệ. Tuy nói Trung Kiến Quốc thủ hà có hai ngàn nhiều hào người, là cái đại đoàn trưởng, nhưng hắn năm nay cũng liền 30 tuổi. ở Tống Chiêu đệ trong mắt chính là chính thanh xuân đại tiểu hòa tử. Trung Kiến Quốc không cố ý chọc giận Tống Chiêu đệ thời điểm. Tống Chiêu đệ cũng lười đến cùng hắn so đo, ăn qua buổi trưa cơm, Tống Chiêu đệ thu thập đã biến lạnh màn thâu thời điểm. nhìn đến thớt thượng phóng một chén nhỏ huyết vị không tự chủ được nghĩ đến lần trước nàng sát vị huyết vị toàn lưu trên mặt đất trung kiến quốc nói nàng là phá của lão nương nhóm vẫn là không nhịn xuống gác trong lòng mắng trung kiến quốc một câu trung kiến quốc xoa xoa mạc danh biến hồng lỗ tai cảm giác có người ở sau lưng nói hắn thấp giọng nói một câu lòng dạ hẹp hòi nữ nhân liền phân phó tiểu lý đi bến tàu tống chiêu đệ cha mẹ đại tỷ đại tỷ phu Hơn nữa hai đứa nhỏ, tứ đại hai tiểu một chiếc xe jeep ngồi không dưới. lưu sư trưởng liền làm hắn tài xế cùng tiểu lý cùng đi. lưu sư trưởng xe, lớn nhỏ quan quân đều nhận thức, đi theo trung đoàn trưởng xe đi rồi. Cái này con đường mọi người xem không hiểu, huấn luyện khu liền trường, cài không hảo đi hỏi. lưu sư trưởng bạn nối khố, lỗ chính ủy bắt lấy lưu sư trưởng cánh tay trộm hỏi hắn sao lại thế này. Không gặp người. lưu sư trưởng liền không có nói lưu dương chỉ nói trong nhà ra điểm sự lỗ chính ủy thấy hắn tâm tình không tồi lập tức đoán được là chuyện tốt đảo ông châu tuy rằng rất đại nhưng trung đại hoa cùng mã trấn hưng đánh nhau như vậy tiểu nhân một sự kiện đều có thể truyền khắp toàn bộ đảo lưu sư trưởng trong khoảng thời gian này lại không ra đảo lưu gia gặp được chuyện tốt hắn liền điểm tiếng gió cũng chưa nghe được làm cho lỗ chính ủy càng thêm tò mò Đuổi theo lưu Sư Trường hỏi gặp cái gì chuyện tốt, lưu Sư trưởng bị hắn cuốn lấy đau đầu, liền nói với hắn hắn cháu trai tìm được rồi. Lỗ chính ủy biết lưu Sư trưởng có cái cháu trai. Ngày lễ ngày Tết, bọn họ bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, người một nhà không thể đoàn tụ khi. lưu Sư trưởng luôn là sẽ nhắc tới hắn đại ca thê tử cùng nhi tử. Cuộc đời này không có khả năng tái kiến cháu trai chẳng những đột nhiên xuất hiện. Vẫn là trung kiến quốc tỷ phu. Lỗ chính ủy sau một lúc lâu nghẹn ra một câu, người nói đúng, tiểu trung chính là ông trời thân nhi tử, lưu sư trưởng không nhịn được mà bật cười, ta cũng không nghĩ tới trên đời có như vậy xảo sự. Việc này giúp ta gạt, một khi truyền ra đi, về sau lại trọng dụng tiểu trung, Kia mấy cái hâm mộ ghen ghét tiểu trung ra hỏa nên nói ta dùng người không khách quan. Điểm này ta còn là biết đến, lỗ chính ủy nhìn xem đồng hồ, thuyền lại quá một giờ liền cập bờ. Trở về nhìn xem đi, lưu sư trưởng người ở quân doanh, tầm đã bay đến bến tàu thượng, không cường trống, cũng không làm lỗ chính ủy tài xế đưa hắn, chạy bộ về nhà, trung kiến quốc kỳ thật cũng tưởng trở về nhìn xem tống chiêu đệ như thế nào lừa gạt nàng cha mẹ. Nhưng hắn buổi chiều có huấn luyện nhiệm vụ, tò mò cũng không thể rời đi, ba giờ, thuyền cập bờ, tống mẫu làm đến nơi đến trốn, hướng bốn phía nhìn nhìn, nhịn không được nói. Cùng chúng ta bên kia cũng không gì khác nhau à. Bên này ấm áp điểm. Tống phụ đem mỏng kẹp áo cởi ra. Tiểu lưu, người cấp chiêu đệ phát điện báo thời điểm nói rõ ràng không. Tiêm, không đúng. Ta như thế nào không nhìn thấy chiêu đệ đâu. Nguyên chủ còn ở thời điểm. Thường xuyên giáo tống ra người ta nói tiếng phổ thông. Tống ra người ở thôn tiểu tống khi. Tiêm, tới, tiêm, đi. Là bởi vì người trong thôn đều như vậy nói. bọn họ một nhà giảng tiếng phổ thông ngược lại trở thành trong thôn khác loại thuyền khai thời điểm tống phụ liền công đạo người một nhà tới rồi đảo ông châu muốn giảng tiếng phổ thông liền tính nói không tiêu chuẩn cũng đến nói không thể cấp tống chiêu để cùng trung kiến quốc mất mặt lưu dương ta nói theo lý thuyết hẳn là lão đồng chí ngài là trung đoàn trưởng phụ thân sao lưu dương quay đầu nhìn đến cái rất là tinh thần tiểu tử còn ăn mặc quân trang vội vàng nói Đây là cha ta, trung đoàn trưởng cha vợ, ngươi là, kêu ta tiểu lý là được, ta là đoàn trưởng cảnh vệ viên, tiểu lý vội vàng mở cửa xe, tỉnh lên xe, lưu dương không chút suy nghĩ, đỡ tống phụ trước lên xe, cuối cùng ôm hải tử tế đi lên, tiểu lý nhướng mày, rất là kinh ngạc, đoàn trưởng cái này nhạc phụ một nhà cùng lúc trước cái kia nhạc phụ một nhà quả thực không phải một đường người. Đồng chí, mặt sau còn có một chiếc xe, ngươi có thể ngồi mặt sau. Lưu Dương ngay ra một lúc, ngươi, các ngươi khai hai chiếc xe tới đón chúng ta, đoàn trưởng đánh giá ngồi không dưới, liền lại tìm một chiếc xe, tiểu lý cười nói, ta tới thời điểm trải qua đoàn trưởng cửa nhà, tổ tử đã bắt đầu rửa rau, tống mẫu vội hỏi, nhà của chúng ta chiêu đệ, ta, đối, là tiểu tống tổ tử, tiểu lý nói, tống mẫu, nàng, nàng rửa rau ai mang hài tử, kiến quốc có ba hài tử đâu, đại hoa cùng nhị hoa lãnh đệ đệ ngoạn nhi Tiểu lý cũng không biết tống ra người chưa thấy qua trung kiến quốc ba cái hài tử. Từ tống chiêu đệ cùng trung kiến quốc tới đảo ông châu. Tống mẫu không có một ngày không lo lắng khuê nữ không đảm đương nổi mẹ kế. Không thể làm trung kiến quốc vừa lòng. Trung kiến quốc muốn cùng nàng ly hôn. Này hai hài tử rất nghe lời. Tống phụ có khác thầm ý nói. Tiểu lý không nghe ra tới. Ăn ngay nói thật là thực nghe lời. Tổ tử gọi bọn hắn làm gì bọn họ làm gì. Có một lần ta giúp tổ tử làm ổ gà, tổ tử kêu hắn cùng nhị oa đi ra ngoài chơi, tiểu ca hai cũng không ra đi, tống mẫu nhìn về phía tống phụ, hai vợ chồng già đều nhìn đến lẫn nhau trong mắt vui mừng. Vì sao là ngươi làm ổ gà? Tống mẫu hỏi, tiểu lý, ta là đoàn trưởng tài xế, cũng là hắn cảnh vệ viên, hắn vội thời điểm ta đặc biệt nhàn, đoàn trưởng một ngày vội đến vãn, ta liền một ngày nhàn đến vãn, giúp hắn làm điểm sống cũng là hẳn là. Các người đoàn trưởng thường xuyên không ở nhà, tống phụ hỏi, tiểu lý theo bản năng thường gật đầu, đầu vừa đồng ý thức được không đúng, này hai vợ chồng già quài ngoại mặt sắc hỏi thăm chung ra sự A. Gần nhất còn hảo, mỗi ngày đều có thể về nhà, tống mẫu vừa lòng, xuống xe, nhìn đến trung kiến quốc phòng ở là nhà lầu 2 tầng, rào che tường viện biên cúc hoa nở rộ, trong viện trồng đầy đồ ăn, còn có áp giếng nước, không cần gánh nước ăn, càng thêm vừa lòng. nhìn đến từ trong phòng chạy ra cái tiểu hài tử tống mẫu giơ lên gương mặt tươi cười hướng lưu dương vẫy tay mau đem ta cấp hài tử mua đồ vật lấy lại đây đại hoa có phải hay không bà ngoại tới tống chiêu đệ thanh âm từ trong phòng truyền ra tới tống ra người dừng lại đúng vậy đại hoa xem một cái tống mẫu trong tay đại bao cong môi cười xoay người chạy về trong phòng tống mẫu rất là ngoài ý muốn vội vàng vỗ vỗ tống phụ cánh tay kia hài tử kia hài tử biết im là bà ngoại, cha, nương, đại tỷ, tỷ phu, mau tiến vào. tống chiêu đệ ra tới liền kêu đại hoa, nhị hoa, cấp bà ngoại, ông ngoại dọn băng ghế. các ngươi trước vào nhà. ngay sau đó hướng cánh tay kêu lưu sư trưởng, ta cha mẹ tới. tống mẫu chiều nàng cánh tay thượng một cái tát, kêu cái gì kêu. bọn im lại không phải cái gì đại nhân vật, kêu cái gì sư trưởng sao? nương, cách vách lưu sư trưởng chính là tỷ phu thúc thúc. tống chiêu đệ tiếng nói vừa dứt từ cách vách chạy ra một đôi nam nữ lưu dương cái đầu không cao lót chân nhìn hướng bên này chạy người nhỏ giọng nói cha nương là ta thúc chỉ vào rào che ngoài tỷ phu không thể xác định là ngươi thúc ta cũng sẽ không cho trong nhà viết thư tống chiêu đệ nói đột nhiên phát hiện không đúng tím như thế nào không có tới lưu dương đột nhiên quay đầu thu hồi tầm mắt ta nương ngại mệt chiêu đệ ta Ta chờ lát nữa nên sao nói. Mau, mau, chiêu đệ, hắn tiến viện, ta nên sao nói. Vô luận nói như thế nào đều đến vào nhà nói. Cha, nương, chạy nhanh tiến vào nghỉ ngơi một chút. Tống chiêu đệ tiếp nhận tống mẫu trong tay đồ vật. Cảm giác rất trầm trong lòng tò mò. Nương, người mua cái gì? Tống mẫu, cấp mấy cái hài tử mua quả táo, quả quýt, sữa mạch nha cùng, cùng cái gì tới? Cha hắn, cùng tiêu xã người ta nói là gạo nếp điều. Khoai lang khô cùng kẹo. Tống phụ đi vào trong phòng, nhìn đến đại hoa còn ở dọn băng ghế, nhưng tính tin tưởng tiểu lý nói, trung kiến quốc hai đứa nhỏ thực nghe lời, mau lấy ra tới cấp hài tử nếm thử. Tống chiêu đệ hướng đại hoa cùng nhị hoa vẫy tay, đem bao mở ra, một cổ mùi cá ấp vào trước mặt, không cấm nhíu mày, nương, chúng ta bên này liền ven biển, người như thế nào còn lấy cá khô, lưu trữ các ngươi chính mình ăn, xa như vậy lộ sách lại đây. Các ngươi cũng không chê mệt, không phải cho ngươi, là cho hắn thúc cùng hắn thẩm Tống Mẫu nói, khóe mắt dư quang liếc tới cửa nhiều ra hai cái năm mươi tuổi tà hữu nam nữ. Vội vàng vỗ vỗ Tống Chiêu để cánh tay, Tống Chiêu đệ ngẩng đầu cười nói: "Tẩu tử, sư trưởng, tiến vào, đừng gác cửa đứng, còn gọi tẩu tử." Đoạn đại tẩu chiêu gẹo nói. Tống Chiêu đệ ngóc, nghĩ thầm không kêu tẩu tử kêu cái gì, vừa thấy đến nàng phía sau người, bừng tỉnh đại ngộ, nhìn ta này đầu tím tốt đây là tỷ phu cho các ngươi mang cá trình cùng cá hố. cầm cá khô chiều hai người đi đến cái này là ta đại tỷ phu lưu dương đây là ta đại tỷ tống lai bảo đây là hai người bọn họ hài từ, lão đại kêu đại lực lão nhị kêu lưu căn hảo hảo hảo cháu trai rốt cuộc tìm được lưu sư trưởng thực kích động nguyên nhân chính là vì kích động nhìn thấy trưởng thành cùng hắn đại ca có ba phần giống lưu dương ngược lại không biết nên nói chút cái gì kia cái gì thông ra các ngươi khác sao ta ta đi châm trà trung đại hoa chỉ vào tiểu phương bên cạnh bàn phích nước nóng bá bá ở chỗ này kêu ra ra tống chiêu đệ nói về sau kêu bá mẫu nãi nãi trung đại hoa khẽ nhíu mày vì cái gì bởi vì bá bá cùng bá mẫu hiện tại cùng bà ngoại cùng ông ngoại giống nhau đều là nhà chúng ta thân thích Tống Chiêu đệ nói, Lưu sư trưởng nâng giơ tay, tiểu tống, hải tử thích kêu cái gì liền kêu cái gì. Bất quá là cái xưng hô, trong lòng có chúng ta là được. Ta đây nghe ngươi, Tống Chiêu đệ đem tống mẫu mua đồ ăn vặt toàn lấy ra tới, nháy mắt bãi mãn tiểu phương bàn. Ta không có lừa các ngươi đi. Trung đại hoa nhấp miệng cười cười, theo bản năng xem tống mẫu liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói, cái này bà ngoại khá tốt. Phớt, Lưu sư trưởng ngồi ở cháu trai đối diện. Nhìn lưu dương đại nhi tử cùng đại hoa không sai biệt lắm đại. Hắn cũng là đương gia gia người. mặc danh có chút khẩn trương. Đại hoa lời vừa nói ra. Lưu sư trường ngược lại thả lỏng lại. Cái này ông ngoại cũng khá tốt. gì cùng dưỡng cũng thực hảo Trung đại hoa nhìn nhìn hắn bên chân cá. Gật gật đầu. Đều hào. Tống chiêu đệ cười cười. Đem gạo nếp điều mở ra. Bẻ ra một chút nếm thử đường phân không cao. Trực tiếp đẩy cho đại hoa. hướng hai cái cháu ngoại trai vẫy tay các người bốn cái phân ăn đi trên lầu hoặc là trong viện đều được không chuẩn hướng bên ngoài chạy hào trung đại hoa tiếp nhận tới chúng ta lên lầu tống chiêu đệ đại lực lưu căn đi theo đại hoa lên lầu khi nói chuyện hướng nàng đại thì tống lai bảo nháy mắt tống đại thì buông lão nhị đầy một chút hắn đi theo tiểu ca ca đi chơi là gọi ca ca đi đại hoa lớn nhất tống chiêu đệ lại chào mấy viên kẹo Cấp đại hoa cùng nhị hoa một cái, đại hoa sẽ đem bọn họ tiểu món đồ chơi toàn lấy ra tới cho các ngươi chơi. Đại hoa cùng nhị hoa vừa đi, trừ bỏ lưu sư trường cùng đoạn đại tàu, dư lại người tất cả đều là hai cái tiểu hài tử thân nhân. Hai cái tiểu hài tử không giống mới vừa vào cửa khi như vậy rụt rè. Tiếp nhận tống chiêu đệ đường liền hướng trên lầu chạy, tiểu hài tử đuổi đi, tống chiêu đệ mới nói, tỷ phu, lưu thúc muốn biết cha ngươi hy sinh sau. Những người đó như thế nào đối với ngươi cùng dương thầm? Dừng một chút, tỷ phu, không cần lo lắng cấp lưu thúc thêm phiền toái. Hắn là sư trưởng, chúng ta không sợ bọn họ. Kỳ thật, đều đi qua, lưu dương nói ra, trong mắt chứa đầy nước mắt. Tống chiêu đệ hơi hơi thở dài một hơi. Hướng nàng nương nháy mắt, nương hai đứng dậy đi phòng bếp. Lưu sư trưởng thê thử gà cho lưu sư trưởng phía trước không biết chữ. Cái thiên niên đại người qua hôm nay không ngày mai. Thẳng đến đoạn đại tàu cùng lưu sư trưởng thành ra, đoạn đại tàu cũng không có chính thức tên. Đoạn đại tàu tuổi trẻ khi, thân thích hàng xóm đều kêu nàng đoạn ngắn. Hiện giờ thượng tuổi, lại là sư trưởng thê từ, vô pháp lại kêu, đoạn ngắn, vô luận tuổi đại vẫn là niên thiếu đều kêu tàu từ. Hoặc là đoạn đại tàu, đoạn đại tàu ăn qua buổi trưa cơm liền đem nàng mua cá cùng thịt đưa đến trung gia Tống chiêu đệ hầm thượng vịt liền sát cá, tống ra người đến thời điểm. Tống Chiêu đệ đang ở dùng muối cùng lát gừng im cá. Tống Mẫu nhìn đến thất thượng bốn con cá, cao hứng lại đau lòng. Chiêu đệ về sau nhật tử bất quá, nương quá khoa trương. Tống Chiêu đệ nói cá so nhà ta bán còn tiện nghi, bởi vì biết các ngươi sẽ qua tới. Tháng trước tồn đến cuối tháng phiếu thịt cũng vô dụng, một lần ăn cái đủ, chúng ta đều đỡ thèm. Tống Mẫu vẫn là nhịn không được nói chúng ta mới vài người ăn không được bốn con cá. Chúng ta một nhà năm người, nhà chúng ta một nhà sáu khẩu, lưu ra một nhà bốn người. Tống chiêu đệ nói, đại tỷ phu đường muội cùng đường đệ còn không có tan học. Đừng nói bốn con cá, lại đến bốn con cá cũng không đủ ăn. Nương, giúp ta nhóm lửa, ta bắt đầu nấu cơm. Tống mẫu tưởng nói trong đó năm cái tiểu hài tử, căn bản ăn không hết mấy khẩu, chính là cá đều mua tới. Nói cái gì đều chậm, các người hiện tại có ba cái hài tử muốn dưỡng. Về sau còn sẽ có hài từ Tỉnh Điểm Hoa, "Ta biết, nương." Tống Chiêu Đệ nói, "Chúng ta có tồn tiền." Tống Mẫu, "Ân." Một tiếng nhỏ giọng hỏi, "Có động tĩnh không?" Tống Chiêu Đệ khó hiểu, "Động tĩnh gì?" Tống Mẫu chỉ vào nàng bụng, "Người đứa nhỏ này có phải hay không ngốc a?" Tống Chiêu Đệ vô ngữ, "Nương, từ ta cùng chung kiến quốc kết hôn ngày đó bắt đầu tính, đôi ta mới ở bên nhau 24 tiên cho dù có ta cũng không cảm giác được." Tống mẫu bẻ ngón tay tính toán, cũng là nga, Tống Chiêu đệ xoay người trợn trắng mắt, cái này lão thái thái cũng quá nóng vội. Nương, các ngươi tới đảo ông Châu, nhị tỷ biết không, chúng ta tới cấp, không cùng nàng nói, Tống mẫu nói, chờ chúng ta trở lại trong thôn. Nàng không hỏi, ta liền không nói, nàng hỏi tới, ta lại nói, Tống Chiêu đệ không tán đồng. Chuyện lớn như vậy không nói cho nhị tỷ, đối nàng không công bằng. Vậy ngươi kêu nương làm sao? Đống mẫu nói, ngươi nhị tỷ sau khi sinh, nương bụng vẫn luôn không động tĩnh. Cho rằng đời này chỉ có hai khuê nữ. Đối với ngươi đại thì cùng ngươi nhị tỷ không nghiêng không lệch. Ngươi đại thì có, ngươi nhị tỷ cũng có. Chẳng sợ một cây dây buộc tóc, nương cũng không mệt quá ngươi nhị tỷ. Nàng đâu, không biết khi nào nhìn chúng lưu dương. Đem cả nhà giấu đến gắt gao. Thôn trưởng đi nhà ta đề nghị lưu dương ở dưới nhà ta. Nàng cũng không hé răng. Lưu Dương cùng ngươi đại tỷ đi xả trứng, nàng nhảy ra ngăn cản, ta tổng không thể nói, lai bảo, đừng đi, kêu ngươi muội muội đi, đây là đương nương nên nói nói, tống chiêu đệ nhị tỷ lúc ấy chưa nói, là cho rằng đại tỷ phu sẽ thuyền nàng, nàng ngày thường đối đại tỷ phu khá tốt, khả năng cho rằng đại tỷ phu biết nàng ý tưởng. nàng là ta sinh, ta cũng chưa nhìn ra tới, tống mẫu nói, ngươi đại tỷ phu như vậy thành thật người, hắn sao khả năng biết, Ngươi nhị tỷ chính là, chính là chính mình cảm thấy chính mình đặc biệt thông minh. Lại nói sau lại sự, người lúc ấy cũng ở. Nương cùng nàng nói, nhất định cho nàng tìm cái mọi thứ đều so lưu dương tốt đối tượng. Sẽ không làm nàng có hại, nàng đâu, lại vô thanh vô tức chính mình tìm một cái. Muốn kết hôn, hồi thôn đánh chứng minh mới cùng ta và ngươi cha nói. Ngươi nói một chút, trên đời này có như vậy đương khuê nữ, tống chiêu đệ thở dài. Đều qua đi đã nhiều năm, ngài là đương nương, đừng cùng nàng so đo. Nàng nếu hiểu chuyện, cũng sẽ không nói ra không chuẩn đại thì cùng đại tỷ phu kết hôn nói. Ta cũng không phải muốn gạt nàng, tống mẫu nói, nàng nam nhân tiền lương so lưu dương cao. Mỗi lần trở về liền khoe khoang cái không để yên, giống như chúng ta một nhà thêm một khối đều không có nàng nam nhân có khả năng. Người đại tỷ phu hiện tại là liệt sĩ cô nhi, vẫn là gia đình quân nhân, nếu như bị nàng đã biết. Lại nên cảm thấy không bằng ngươi đại tỷ, lại nên cùng chúng ta bực bội, ăn tết đều không trở lại, nhịn không được thừa dài một hơi. Nhà ta cũng không có ái đua đòi người, cũng không có như vậy lòng dạ hẹp hòi người. Nàng đây là giống ai a? Tống chiêu đệ, giống ai gì cùng ngài biểu muội, nói ngươi khởi ngươi bà cô, ngươi biểu gì biết ngươi cùng kiến quốc kết hôn, không có tới nháo đi. Tống mẫu vội hỏi, Tống chiêu đệ không có nói. nàng tính nhật tử cùng thân thành hướng bên này thuyền thời gian nỗ lực đem trung kiến quốc mẹ kế cùng trước nhạc mẫu lộng tới một khối chỉ nói hai người đi vào đảo ông châu thượng phát sinh sự người biểu gì còn sẽ lại đến tống mẫu khẳng định nói tống chiêu đệ biết trung kiến quốc trước nhạc mẫu sẽ lại đến thấy nàng nương nói lên triệu ngân cũng chưa trải qua suy tư nương có phải hay không từ cựu cựu bên kia nghe nói cái gì nàng nhi tử Chính là triệu ngân gà cho kiến quốc hắn cha sinh cái kia nhi tử. Năm nay đã 18, tống mẫu nói, quốc khánh tiết ngày hôm sau sinh, tên gọi thắng lợi, năm trước sơ trung tốt nghiệp vẫn luôn ở nhà, cũng không đi trong xưởng đi làm, nghe người cựu cựu ý thứ, muốn cho kiến quốc cho hắn an bài cái công tác. Tống chiêu đệ trợn to mắt, không dám tin tưởng, như thế nào đều là cái này tính tình, đừng nói nữa, tống mẫu thở dài một hơi, chúng ta tới thời điểm. Trong thôn mấy cái phụ nữ còn hỏi cha ngươi. Kiến quốc bên này đãi ngộ được không? Phòng trừng cũng tưởng đem hài tử đưa tới tổng quân. tống chiêu để, tham gia quân ngũ quang vinh. Tham gia quân ngũ cũng khổ. Hiện tại cái này thời tiết còn hảo điểm. Ta nghe đoạn đại tẩu nói. đuổi kịp ngày nóng bức. Lớn nhỏ quan quân đều phơi cùng hắc than dường như. Có chút người phơi đến toàn thân chóc ra. Dừng một chút, trung kiến quốc cũng không ngoại lệ. Bọn họ đều cho rằng hiện tại không đánh giặc. tham gia quân ngũ liền cùng trước kia ngụy quân giống nhau cả ngày ngồi ở trong phòng ăn sung mặc sướng tống mẫu giải thích nói tống chiêu đệ cẩn thận nghĩ nghĩ người trở về cùng bọn họ nói hiện tại còn ở đánh giặc đánh giặc tống mẫu kinh hãi lão thường người lại tới nữa tống chiêu đệ vội vàng nói nương đừng có gấp không phải bên này ta nhớ rõ phía nam ở đánh giặc cụ thể là chỗ nào ta cũng nhớ không rõ quay đầu lại hỏi một chút kiến quốc Ngay sau đó, hạ giọng nương, bên ngoài còn ở khóc, tống mẫu đi đến phòng bếp cửa, câu đầu hướng bên ngoài nhìn nhìn, không khóc, hắn thúc đang ở cùng cha ngươi nói chuyện, có thể là nói ngươi tỷ phu trước khi sự này đó cá sao ăn, ta ở thư thượng xem qua, hấp cùng thịt kho tàu, tống chiêu đệ mua hai điều cá vượt hấp, đoạn đại thì mua cá dùng để thịt kho tàu, trước kia ở nhà thời điểm cũng muốn làm, nhưng nhà ta không vài thứ kia, nương. Ta hôm nay cho ngươi làm thịt kho tàu ăn, tống mẫu nhìn khuê nữ giống thay đổi một người, rất là vui mừng, kết hôn chính là không giống nhau, đều biết cấp nương làm thịt ăn, ta trước kia cũng muốn làm, chính là ngươi chê ta sẽ không sinh hoạt, như thế lời nói thật, nguyên chủ trước khi ăn canh suông quả thủy, trong bụng không có nước luộc, liền đào một khối thịt heo đặt ở màn thầu thượng, giải điểm muối, màn thầu chấm du ăn, kết quả bị tống mẫu bắt được đến tần cho một trận. Tống mẫu, nhân gia cô nương gia ái Mỹ mê chơi, người trừ bỏ niệm thư liền nghĩ ăn. trước khi nương nói người tiểu thư thân mình nha hoàn mạnh, không nghĩ tới nương cũng nhìn nhầm, khi đó ta mới mười mấy tuổi, ai cũng không biết về sau sẽ là cái dạng gì, tống chiêu đệ nói, bất quá có một chút, về sau nhật tử sẽ càng ngày càng tốt, tống mẫu gật gật đầu, là so sớm mấy năm hảo, nương, đại oa, nhị hoa rất nghe lời đi. tống chiêu đệ biết tống mẫu lo lắng nhất cái gì tống mẫu ân một tiếng đột nhiên nghĩ đến lão tam đâu ngài không thấy được tống chiêu đệ kinh ngạc cạnh cửa có cách tiểu giường tam hoa đang ngủ mỗi ngày buổi chiều đều sẽ ngủ một lát tống mẫu đem cùi lửa hướng bên trong đầy một chút đứng dậy liền hướng đi thấy phòng bếp môn phía đông thực sự có trương giường không cấm cảm khái người thành phố thực sự có biện pháp chiêu đệ cái này giường sao làm Quay đầu lại cho ngươi tỷ phu nói nói, cấp nhà ta liêu căn cũng là một cái. Về sau liêu căn ngủ, ngươi dương thẩm tử cũng không cần ngốc tại trong phòng nhìn hắn. Thôn tiểu tống trước kia có cái nữ nhân đem hài tử đặt ở trên giường ngủ. Nàng đi nấu cơm, chờ nàng đem cơm làm tốt, tiểu hài tử cũng đã chết. Tống phụ bị thỉnh qua đi cấp tiểu hài tử kiểm tra. Vừa thấy tiểu hài tử sắc mặt liền biết, là tiểu hài tử tình ngủ chính mình chơi. Không biết như thế nào chui vào trong chăn. đem chính mình cấp tre đã chết đánh kia về sau thôn tiểu tống thôn dân đều không yên tâm tiểu hài tử chính mình ngủ lưu linh có nguyên chủ ký ức tam hoa ngủ thời điểm lưu linh đều là dùng cái tiểu chăn bông đem hắn bao ở không dám cho hắn cái chăn chỉ có thủ hắn thời điểm mới dám cấp tam hoa đắp lên chăn thứ này hảo làm tiến quốc nơi đó có bản vẽ tống chiêu đệ nói quay đầu lại ta tìm hắn muốn nương cá đã trương thượng hiện tại liền xào rau tống mẫu là không ý kiến kiến quốc gì thời điểm trở về 6 giờ tả hữu tống chiêu đệ nói hắn nếu không trở về liền trước đem đồ ăn đặt ở trong nồi nhiệt nồi to bên trong trưng cá tiểu trong nồi mặt xào rau tống chiêu đệ làm cá kho lại làm thịt kho tàu ngay sau đó xào hai bồn ngó sen hai bồn rau xà lách khùng rau xanh đang ở làm tảo tía trứng gà canh thời điểm tống chiêu đệ nghe được có người kêu chung đại ca Cô ý nói, nương, Trung kiến quốc thường xuyên cái này điểm trở về. Về đến nhà gì cũng không cần làm. Trực tiếp ăn cơm, tống mẫu hỏi lại, người kêu hắn làm gì? Người cảm thấy gì sống là hắn có thể làm? Giặt quần áo, phách xài, gì sống đều có thể làm. Tống chiêu đệ thuận miệng nói. Tống mẫu trừng mắt, lại nói hưu nói vượn. Các lão ra giặt quần áo giống gì dạng sao? Đừng nghĩ vừa ra là vừa ra. tím ngài khả năng không biết. Nhà của chúng ta quần áo tất cả đều là ta tẩy. Trung Kiến Quốc đi vào tới, bên ngoài dây thường thượng những cái đó khăn trải giường, chăn đơn, còn có tam hoa tã. Chiêu Đệ trước nay không tẩy quá. Tống Mẫu truyền hướng Tống Chiêu Đệ, không thể tin được, thật sự, nương, hắn thông cảm ta mang hài từ vất vả. Tống Chiêu Đệ kỳ thật không nghĩ đề này cha, nếu là không nói điểm thực tế, nàng dù cho nói chính mình quá rất khá, nàng tiện nghi nương cũng không yên tâm. Ta muốn tẩy, hắn không cho, không đợi trung kiến quốc mở miệng, liền nói, đem đông pha thịt mang sang đi, trung kiến quốc sắc mặt khẽ biến, hướng tống mẫu cười cười, nhìn đến cắt thành phiến, du quang bóng lưỡng thịt, theo bản năng hướng bên ngoài xem một cái, thấy không ai tiến vào, hướng tống chiêu đệ vẫy tay, mau kẹp một khối ta nếm nếm, người cũng thật bần, đông pha thịt khối đại, người có bao nhiêu, vì mỗi người đều ăn nhiều một chút. Tống chiêu đệ đem thịt cắt thành phiến, chuẩn bị mã hai bồn, còn có một chậu đang ở thiết, dứt khoát cho hắn thiết một khối to tắc trong miệng hắn. Trung kiến quốc cầm lòng không đậu thở nhẹ một tiếng, đem thịt nuốt xuống đi liền nhịn không được nói. Liền hướng này khối thịt, đáng giá, đáng giá, nói, liền xoay người đi ra ngoài. Tống mẫu nhịn không được xoa xoa cánh tay thượng nổi da gà. Các ngươi a tính, ta cũng lười đến nói. Vậy cái gì đều đừng nói. Tống chiêu đệ nói. Ta tháng sau đi trường học đi học. Một tháng có 80 đồng tiền. Trong nhà nếu có cái gì khó khăn. Nương kêu cha viết thư cho ta. Ta cho các ngươi gửi tiền. Tống mẫu há miệng thở dốc. Nhiều như vậy. Ngươi, ngươi gả cho trung kiến quốc. gả đúng rồi. Là nha. Tống chiêu đệ nói. Liền tính trường học không ngừng khóa. Ta tốt nghiệp đại học sau đương lão sư. Tiền lương cũng không thấy đến có nhiều như vậy. tống mẫu vội vàng hỏi bên này như thế nào nhiều như vậy trường học là bộ đội con cháu trường học tống chiêu đệ nói giáo đều là quan quân hậu đại giáo dục bộ môn cấp một ít tiền bộ đội cũng sẽ dán một ít tiền tiền lương mới so địa phương khác cao tống mẫu hoàn toàn yên tâm xuống dưới nhưng mà đương nàng nhìn đến thức ăn trên bàn vẫn là nhịn không được nhắc mãi tống chiêu đệ sẽ không sinh hoạt trung kiến quốc lại lần nữa ăn đến đông pha thịt cả người giống ăn mật dường như Không đợi tống chiêu đệ mở miệng liền nói. Tốt, tím, bên này thời tiết nhiệt. Các người nếu không ăn, đến ngày mai liền không thể ăn. Phóng giếng nước, tống đại thì đột nhiên mở miệng. Tống chiêu đệ, bên này đều là áp giếng nước. Không có giếng, thấy nàng thì cùng tỷ phu chỉ kẹp rau xanh. Tưởng một chút, cấp hai người kẹp rất nhiều thịt. Ngay sau đó liền nói. Đại hoa, cái này đông pha thịt quấy cơm so đồ ăn nước quấy cơm còn ăn ngon. Muốn hay không? Hôm nay không cơm, trung đại hoa đã sớm nghĩ đến, ta đã biết, trong mắt sáng ngời, canh thịt cho ta lưu chữ A, cầm hai cái tạp mặt màn thầu liền ra bên ngoài chạy. Tống mẫu vội hỏi, đứa nhỏ này làm gì đi, phòng chừng đi nhà ai muốn cơm, tống chiêu đệ như vậy đoán, không nghĩ tới đại hoa thật bưng tràn đầy một chén cơm trở về. Tức khắc giờ khóc giờ cười, ai cho ngươi, trung đại hoa rất là đắc ý, lâm trung mụ mụ, ba ba. Đi cho ta lấy cái chén. Ta phải dùng canh thịt quấy cơm. Trung kiến quốc lấy bốn cái chén nhỏ ra tới. Đem cơm chia làm bốn phần. Nhị hoa cùng liêu căn trong chén cơm thiếu một chút. Đại hoa cùng đại lực trong chén cơm nhiều một chút. Sau đó đem thịt lấy ra tới. Nước tưới cơm mặt trên. Thấy Lưu sư trưởng một đôi nhi nữ mở to hai mắt xem hắn. Cười nói. Có phải hay không chưa thấy qua như vậy ăn. Đại hoa tự mình nghĩ đến. Là ta nương nấu ăn. liền canh đều ăn ngon trung đại hoa thực cấp tống chiêu đệ mặt mũi vài lần muốn cố ý kêu mẹ kế vừa thấy đến trên tường còn treo quả quýt quả táo liền ngượng ngùng hô tống mẫu cười nói kia cũng không thể chỉ ăn canh cũng đến ăn thịt nói chuyện cho hắn cùng nhị hoa kẹp hai khối thịt hai cái tiểu gia hòa thức khắc cười mị mắt trung kiến quốc thấy thế thở dài nhẹ nhõm một hơi lưu dương cùng tống đại thì cũng yên tâm xuống dưới sau khi ăn xong Trung kiến quốc thực tự nhiên soát nồi rửa chén. Tuy là tống mẫu có điểm chuẩn bị tâm lý, cũng nhịn không được nhắc mãi tống chiêu đệ không hiểu chuyện. Tống chiêu đệ không nghĩ cùng nàng là nhài, nói sang chuyện khác cho bọn hắn giới thiệu ở đâu tắm rửa. Quay đầu lại buổi tối ai chỗ nào. Bạn tống mẫu vừa thấy lại. tống chiêu đệ Đồng như vậy cũng lười đến nói. lại nói. Mà nguyên nhân chính là vì như vậy. Tống mẫu ngủ thời điểm phát hiện giường phía dưới có cái dây buộc tóc cũng không nghĩ nhiều. Ngộ nhận vì tống chiêu đệ thu thập phòng thời điểm rơi xuống. Đại hoa, nhị hoa cùng tam hoa đi theo tống chiêu đệ cùng trung kiến quốc ngủ. Hai người chi gian cách ba cái tiểu hài tử. Nghĩ đến cái ánh mắt giao lưu cũng chỉ có thể nhìn đến đối phương một con mắt. Tống chiêu đệ vui vẻ, trung đoàn trưởng như vậy ngủ còn vừa lòng sao.